từ kẻ chép văn đến toàn đại lộ siêu sao hai mươi chương bốn trăm tám mươi hai thiên sứ vương điều kiện cảm tạ vạn phần thưởng thiên sứ chân giới nắm giữ bốn vương chung nhau quản lý thế hệ này bốn vương đó là ngoại giới lời đồn đãi ứ đại mạnh nhất thẩm phán thiên sứ ngục thiên sứ ô han xí -sí thiên sứ đo gia lãnh thiên sứ gan thánh thiên sứ em lúc trước ở hồng vũ lâm bên trong con vườn thật sự dựa vào pho tượng Đồng dạng cũng là thủ hộ tiểu hề Đó là lãnh thiên sứ gan mà bí cảnh chung Trong quan tài Đó là sĩ thiên sứ đo gia nhục thân Mà tống nhân sở dĩ biết Là ban đầu tham gia thiên linh bộ mặt thừa đính hôn nghi thức Theo Kha Mập biểu đạt Hạ Chỉ Lam Tiểu hề nhìn thấy xa xa cách đảo con lão ra ra kêu nàng Mà gót đến bị hút vào không gian Chính là bạch hổ chân giới Tiểu hề mấy vạn năm trước vì hôn phu hài cốt, mà phụ trách thủ hộ, chính là gia gia của hắn. Dĩ nhiên, chỉ là một luồng sắp tiêu tan chia lìa ý thức, là hắn nói cho tống nhân quan tài lý chính là sĩ thiên sứ đo ra nhục thân. Sĩ thiên sứ đo ra ở bên ngoài không chỗ nào bất lợi, một mực giết không chết, không nghĩ tới sẽ đem nhục thân giấu ở dạng này địa phương còn hết lần này tới lần khác bị tống nhân cho đến, mà tống nhân từ đi ra vị diện sau, cũng chỉ là ở số năm mươi tám tinh vực, xa xa gặp được cái kia thao túng vạn kiếm lý mục chi, coi như là bại hổ chân giới nhân, còn lại còn chưa có tiếp xúc, ném qua hết thảy các thứ này, tống nhân cái này lăng đầu thanh, còn không có thế nào, đã cùng ba vị thiên sứ chi vương có tiếp xúc rồi, lãnh thiên sứ gan là thủ hộ cùng bảo vệ tiểu hề, hắn cảm kích. Xí thiên sứ đo ra. Mình cũng coi như là lợi dụng nàng quan tài năng lượng khổng lồ. Một mực hấp thu đột phá. Nhân quả đoán có. Nhưng là. Ngươi cách này tự xưng ngục thiên sứ ô han Ta dám cam đoan. Chúng ta thấy mặt lần đầu. Ngươi bắt cóc ta xong rồi mà. Trả lại cho ta mặc vào kỳ quái như thế quần áo. Lấy hai cánh Khi ta con vịt A Phi Khi ta điều nhân A Tống nhân cảm giác có chút bực bội Nhưng lại có thể cảm nhận được Trước mắt cái này lười biến quyến rũ nữ nhân khủng bố đến mức nào Bất quá như đã nói qua Này hai cánh thật là với tay mình như thế linh hoạt Nàng làm sao bây giờ đến nhìn giờ phút này tống nhân có chút không vui Cùng với có chút mà động cánh Ngục thiên sứ ô han đem hai cái trắng như tuyết chân nhẹ nhàng trao đổi một chút vị trí. Như tú nửa nằm. Theo một vệt hào quang thoáng qua. Nàng phe cánh biến mất. Trên người khôi giáp cũng không thấy. Cướp lấy chính là màu đen tuyền áo đầm. Mép váy trên có tinh xảo hoa văn quấn quanh. Dưới quần là một đôi ấm ánh trong suốt đủ. Lộ ở trong không khí. Kim sắc còn như tơ lụa như vậy tóc dài rú ở trên giường. Ngươi rất lợi hại Là ta bái kiến nhiều người như vậy Lợi hại nhất một người Sáu bản thư Sáu đế thư Bát tôn thần chi Quyển này đạo đức kinh Càng là đổi mới ta nhận thức Nói thật Ngắn ngủi này bốn mươi tám chữ Ta mỗi lần đọc lên đến Đều có không giống nhau cảm thụ Tựa hồ sắp chạm được một loại không thể miêu tả cảnh giới Nhưng lại lộ ra không đụng được. Ô Han chầm rãi mở miệng. Cho nên. Người đem ta bắt cóc đến. Là vì cái gì Tống Nhân lấy ra một bộ quần áo mặc vào. Nhưng thử một chút. Này hai cánh còn không hiểu được thế nào thu phóng tự nhiên. Không xuyên vào được. Ô Han cười một tiếng. Vỗ nhẹ nhẹ một cái tay. Cửa phòng mở ra. Hai cánh mang theo mũ bảo hiểm. Dài cánh chim màu trắng một thân kim giáp hồng sắc váy ngắn mặt kim sắc dày thiên sứ đi vào hai tay các nàng mỗi người nâng một cái khay phía trên có ô kim vẻ khôi giáp cùng áo khoác ngoài rồi sau đó để lên bàn không nói câu nào lúc đó đi ra ngoài ô han khẽ ngẩng đầu báo cho biết xuống tống nhân lật rồi một cái liếc mắt không thể làm gì khác hơn là cầm quần áo lên mặt vào Theo mặt song Tống Nhân triệt đầu triệt đuôi biến thành một cái đẹp trai phái nam thiên sứ. Còn không ỉ ở lại. Có chút thiên sứ sáng vẻ. Mười hai đại chân giới. Tất cả đều đang tìm ngươi. Nhưng ta biết. Ngươi cũng không phải là long tục. Nhiều nhất. Có bọn họ hoàng tục huyết dịp mà thôi. Long tục. Ta quá hiểu. Ô Han tiếp tục lười biếng nói. Tống Nhân hoạt động một chút thân thể. Bộ khôi giáp này có biến hình tác dụng. Có thể hoàn mỹ dán vào trên người đường cong. Hơn nữa tựa hồ còn có đối cánh phi hành gia trì lực. Biến thành lớn như vậy vang động, hắn dĩ nhiên biết, 12 đại chân giới sẽ tìm hắn. Kỳ ban đầu dự định là tiến vào tàng long chân giới tìm giải trừ vị diện internet phương pháp. Nhưng thiên toán phản toán, không nghĩ tới ngươi lại trực tiếp cướp ta a. Như vậy linh cảm ngươi nên nhiều tới điểm, ta luôn cảm giác nếu như ngươi huyền sách này hoàn toàn viết ra, ta nhất định sẽ có thu hoạch lớn." Ô Han tiếp tục nói. Tống Nhân mặt xong có chút căm giận xoay người, mở ra cao cửa điện lớn. Vừa ra mới phát hiện thiên sứ chỗ ở phương thật là tiên cung a. Hắn vị trí phương là một mảnh trôi lơ lửng ở trên tầng mây đại lục. Xa xa mặt trời rực rỡ mà chiếu. Trên tầng mây. Không ngừng có thiên sứ phi hành mà qua. Nữ có nam có. Chảy nhỏ giọt mức hàng bán ra. Từ cao hơn tầng mây khuyên tiết mà xuống. Phát ra rầm rầm thanh âm. Phía dưới còn có vô số như ẩm như hiện đền. Một mảnh tường hỏa. Đây là tống nhân lần đầu đi tới chân giới. Hơn nữa nơi này thiên địa linh lực đậm đà làm người ta tức lộn ruột. Cũng vậy ẩm chứa mẫu thể internet mầm mống. Phía dưới còn có rất nhiều nhất cấp nhị cấp tam cấp vì diện bồi bổ. Như vậy chân dưới chỉ càng ngày sẽ càng khổng lồ càng ngày càng nồng đậm. Chân chính kim tự tháp đỉnh phong. Đẹp mắt không ô han mặt trường bào màu đen. Giống như quần áo ngủ. Cứ như vậy mang theo mùi thơm tới. Hoàn mỹ đường cong nằm ở trên lan can. Để cho người ta sinh ra vô hạn nghĩ vớ vẩn tống nhân là không lên tiếng cảm giác một chút thiên đạo võng trực tiếp lấy nguyên tài khoản đăng nhập đi vào nhưng xuất kỳ sự lại không có thiên đạo võng thông báo dầu gì ta cũng là đế văn a lúc trước tiến vào một cái tân vị diện đều có tiếng thông báo tống nhân nhìn một chút một bên xuất thần nhìn tầng mây ô han tâm lý khiếp sợ nhất định là nàng xuất thủ không để người ta biết hắn ở thiên sứ chân giới bất quá đăng nhập đi vào Vẫn là có thể thấy thiên sứ sới tiêu đề bên trên có liên quan chính mình bản tin Thánh thiên sứ Gazi em tự mình đi trước lạc hải vị diện Mới phát hiện đã bị thế lực thần bí bắt cóc Mấy trăm đế văn tận mắt nhìn thấy Không một người biết Phía sau còn có phân phối bên trong ảnh Đủ loại thế lực nhân đều tới Thậm chí tống nhân còn nhìn thấy mộ thanh loan Lý mục chi Còn có rất nhiều long tộc nhân Tốt giỏi một cách tiến vào long tộc cơ hội cứ như vậy không có, dù ai ai không tức giận. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì ngươi nói một chút điều kiện đi Tống Nhân nhìn Ngục Thiên Sứ Ô Han nói. Ngục Thiên Sứ Ô Han nhìn có chút thở hổn hển Tống Nhân, như cũ tràn đầy ôn hòa. Ta muốn cho ngươi hỗ trợ sống lại một người, lần này Ô Han rốt cuộc có chút nghiêm túc. Tống Nhân xứng sờ, chính mình ngoan nhân đại đế bổ sung thêm thuộc tính hẳn không biết đến a Đừng nói đi tới cái vũ trụ này chưa nói qua, coi như là tại chính mình vị diện cũng chỉ có lão sư một biết đến. Hơn nữa sống lại một cái sinh linh vốn nên có ba lần cơ hội. Trong đó một lần dùng để phục sinh huyền ý nhị ca. Huyền quân chi rồi. Còn sư lại hai lần. Sống lại ai tống nhân trước lựa chọn ngắm nhìn. Ánh mắt của ô han lại lần nữa nhìn về phía xa xa kim sắc tầng mây. Ta tình lang. Long tộc đã từng hắc long nhất mạch đích trưởng tử Ô truy ô han thanh âm tràn đầy hoài niệm Nhô hòa Còn có đau lòng Tống nhân cặp mắt chợt co rụt lại Ô truy Hắn dĩ nhiên từng thấy Số 58 tinh vực Nhiều người như vậy tranh đoạt long thi Trên người tiểu hề nhân tố không ổn định Cũng là bởi vì hắn đi Kia ô truy đều chết hết bốn năm vạn năm Kia khởi không phải nói Trước mắt cái này giống như 17-18 tuổi thiên sứ vương. Cũng hết mấy chục ngàn tuổi. Phi, mụ già, cho ta giả trang cái gì thanh thuần. Bất quá bảo dưỡng thật tốt từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 25 chương 483 bạch long hoàng đình truy tống nhân dĩ nhiên nhận biết. Càng là vì bảo vệ tiểu hệ. Thiếu chút nữa cùng với phát sinh mâu thuẫn. Dẫn đồng bốn tôn thần chi thủ hộ. Nhưng thế nào cũng không nghĩ tới. Đầu kia to lớn hắc long. Lại sẽ là thiên sứ chân giới. Bốn vương một trong ngục thiên sứ ô han tỉnh lang. Không trách nàng trước nói không người so với nàng hiểu rõ hơn long tục. Càng là một lời vạc trần chính mình là không phải thân phận của long tục. Thậm chí gái đúng chó ngứa nói ra hắn ẩm chứa long huyết chuyện. Quen thuộc chứ ô han nhìn tống nhân. Tống nhân gật đầu một cái. Dù sao số 58 tinh vượt chuyện, rất nhiều người đều biết hắn tại chỗ. Ta tin việc hè quá. Vị này long tộc ô truy. Là mấy vạn năm trước lấy trộm long trùng trung long khí cùng long trâu chạy. Rồi sau đó bị long tộc nhân đuổi giết. Diệt thần hồn. Thi thể rơi vào trong hắc động. Trước đây không lâu không biết bởi vì nguyên nhân gì. Thi thể từ lỗ đen mà ra. Lạ thường cũng không thối giữa. Ngược lại ra đời một cách khác ý thức Mà khi năm long khí cùng long châu cũng không thu hồi Cho nên ở 58 tốt tinh vực hấp dẫn tới rất nhiều chân giới trẻ tuổi tranh đoạt Chỉ là đến phía sau Ô truy long thi hay lại là trốn Cuối cùng ta cũng không biết Tống nhân nói Đánh cắp long châu ngươi biết hắn lúc ấy tại sao phải đảo long châu ấy ư Một đám ngô xuẩn tống nhân lời nói vừa dứt hạ tựa hồ chạm được rồi, Ô Han. Ô Han trong nháy mắt giận dữ, một cổ khí thế cường hãn từ khắp treo phù đảo đảo bên trên bộc phát ra, vén lên tầng tầng mây mù, để cho xa xa rất nhiều thiên sứ, nhất thời nơm nớp lo sợ, nhanh chóng cách xa. Lúc này vương là tuyệt đối không thể trêu chọc. Tống Nhân cũng nuốt nước miếng một cái, quên kia Ô Truy là nhân gia tình lang. Lúc ấy là bởi vì ta không có ở. Nếu như ở. Nhất định sẽ yêu cầu lão sư xuất thủ tương trợ. Nhưng khi ta đổi đến thời điểm. Chỉ có kia tàn phá hư không. Cùng với làm cho người kinh hãi lỗ đen. Yên lặng xoay tròn. Ta lúc ấy là muốn xông vào đi cùng hắn. Làm sao có thể nhẫn tâm để cho một mình hắn cô Linh Linh đợi ở trong đó. Nhưng là. Lão sư phong ấm ta nhớ ức. Một phong ấm chính là 3.000 năm 3.000 năm sau ta nhớ lại toàn bộ Nhưng cũng tính xuống tâm đến Bắt đầu điều tra có liên quan long tục hết thầy Có liên quan hắn hết thầy Người muốn biết nguyên nhân sao con mắt của ô han có chút đỏ lên Nhưng làm một giới chi vương Nàng đã có thể tùy thời tùy khắc điều chỉnh tâm tình của mình Nhưng tống nhân lại có thể cảm nhận được Dù là qua vài vạn năm, nàng đối ô truy phần tình nghĩa kia vẫn ở chỗ cũ Thật không biết năm đó bọn họ suốt cuộc có nhiều ăn ái Nhưng là Hắn nhưng là thật muốn biết Bởi vì này liên quan đến tiểu hề chuyện Hơn nữa này đúng lúc là một cái rất không tồi đột phá khẩu Tống nhân không nói gì, nhưng hắn biết, ô han sẽ nói cho hắn biết Đúng như dự đoán Ô han căn bản không có để ý tới tống nhân Mà là lại lần nữa điều chỉnh tâm tình Nằm ở trên lan can Nhìn chân trời màu da cam tầng mây Trong đôi mắt Đều là nhu tình 78 Trung văn thủ phát 78 V M 78 vinh Mục đích chỗ cùng đều là nhớ lại Tâm chỗ nghĩ đều là đã qua Khi đó Ta còn là chỉ là một tiểu tiểu nữ tính thiên sứ Lão sư kế hoạch đem thiên sứ chân giới chia làm 4 cái khu vực Phân tán quản lý Cho nên tiến hành một trận chưa từng có trong lịch sử tuyển chọn Tổng cộng là 130.000 thiên sứ tham gia tràng này khảo nghiệm Đi sâu vào tinh không Đi tìm tìm như thế đối thiên sứ nhất tục vô cùng trọng yếu đồ vật Chúng ta trải qua tinh thú săn giết, Trải qua còn lại chân giới cướp đoạt Trải qua tinh không gió tự nhiên bảo Thẳng đến đến cuối cùng Ngay cả ta cũng cảm giác mình muốn không tiếp tục kiên trì được rồi Ở ta ý thức sắp hoàn toàn thất thủ lúc Hắn cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt ta Ta đến bây giờ đều nhớ Hắn nói câu nói đầu tiên là yêu Phát hiện một cái lạc đàn điểu nhân Hấp tốt hay lại là thịt pho tàu tốt đây ô han nói nơi này Đột nhiên cười Nụ cười kia trung ẩn chứa ngọt ngào cùng nhớ lại Còn có chút tiểu tiểu cáo giận. Tống Nhân trong đầu hình ảnh cảm là là mạnh vô cùng. Nguyên lai like là như vậy nhận biết. Ô Han là tiếp tục lầm bầm lầu bầu. Tên kia lại muốn ăn ta. Mặc dù long tục cái gì đều ăn. Khi ta giàu gì cũng là thiên sứ A. Sau đó. Ô Han đột nhiên không nói. Nhưng Tống Nhân lại đem đại khái tình tiết cũng nhớ lại không sai biệt lắm. Dù sao ta giàu gì cũng là cách tác ra Đơn giản chính là ô truy tuổi trẻ khinh cuồng Tiện ra tiện ra Chỉ là ngoài miệng cái kính Rốt cuộc hay lại là cứu ô han Thậm chí mang theo chơi đùa trong lòng Bồi bạn nàng tiến vào phía xa trong trời sao Lấy được cần muốn cái gì Hoàn thành khảo nghiệm Sau đó hai người lâu ngày sinh tình Dần dần sinh ra tình cảm Tống nhân chờ nói tiếp ô han lại không nói thêm gì nữa chỉ là trầm mặc một hồi sau ô han chân mày từ từ giãn ra tiếp tục nói long nguyên bốn mươi ba mấy năm long tục bùng nổ nội loạn trong đó vương tục huyết mạch có một phong tử không thỏa mãn tổ tiên vì phân hóa cùng khống chế các giới mà xử cho bọn họ huyết mạch hỗn loạn hắn xốc lòng nghiên cứu nhất tà pháp có thể luyện hóa hoàng tục huyết mạch biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lúc đó vương tộc huyết mạch tổng tổng là mạch mạch. Hắn chẳng biết lúc nào lại liên hiệp trong đó 64 mạch. Lợi dụng bọn họ lòng tham cùng hy vọng khôi phục ngày xưa tinh khiết huyết mạch. Bắt đầu đối chỉ có hoàng tộc huyết mạch phát động đánh lén. Lúc đó thống chế long tộc vì bạch long nhất tộc, thiên phú tuyệt cao. Trước long tộc cũng tin tưởng bạch long nhất mạch Sẽ mang của bọn hắn long tục Trở thành 12 chân giới long đầu lão đại Nhưng hết thảy phát sinh quá nhanh Bạch long hoàng đình không có bất kỳ chuẩn bị Cộng thêm người bên cạnh phản loạn Tất cả đều chết hết Từ đó long tục hoàn toàn suy yếu đi xuống Về phần đế văn càng là thiếu đáng thương Càng buồn cười là Cái kia phong tử tà thuật thất bại Không có đi đến sự trù kết quả Thậm chí còn có kinh khủng hậu quả về sau. Hắn bị đông đảo long tộc phân thây. Vì toàn bộ tàng long chân giới. Chỉ có một chút long nhân bị long trùng long tổ đánh chết. Còn lại vô tội. Mà ô truy. Chính là cuộc động loạn này phát sinh 10 năm sau. Đột nhiên lấy trộm long trùng trung bàng đại long tức cùng tổ tiên long Châu Người khác không biết. Nhưng là. Xuất hiện ở chuyện trước. Ô Truy đã từng đi tìm ta. Hắn nói. Hắn muốn làm một đại sự. Một món khôi phục long tộc đỉnh phong đại sự. Ta hỏi hắn. Hắn không nói. Nhưng nhưng xưa nay không nghĩ tới. Đó là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Mặc dù ta không biết hắn tại sao làm như vậy. Nhưng ta như cũ tin tưởng. Dù là bây giờ qua vài vạn năm. Ta cũng tin tưởng. Ô Han giọng vô cùng kiên định. Tống nhân là chân mày chẳng biết lúc nào dần dần nhíu lại. Mấy vạn năm trước. Khống chế long tục là bạch long hoàng đình tiểu hề bản thể chính là bạch long. Tên của nàng. Kêu bạch mặt hề. Mấy vạn năm ta một mực ở điều tra có liên quan năm đó ô đại ca hết thảy chuyện. Từ trong dấu vết Ta suy đoán ra. Hắn nhất định là có phương pháp. Sống lại năm đó bạch long nhất mạch. Dù sao ô đại ca nhất mạch. Năm đó nhưng là cùng bạch long nhất tộc cực kỳ thân mật. Đáng tiếc là... Rốt cuộc hay lại là thất bại. Mấy vạn năm... Cái gì cũng không thay đổi. Ô Han nói nơi này con mắt có chút đỏ lên. Nhưng Tống Nhân lại tâm lý máy động có lẽ cũng không có thất bại. Tiểu Hề chính là một cái thành công ví dụ. Nhưng không đúng rồi. Vậy tại sao? Thủ hộ Tiểu Hề là lãnh thiên sứ gan. Ô Han lại có biết hay không lãnh thiên sứ gan bây giờ có hay không ở thiên sứ chân giới nàng nhất định là một người tốt. Dù sao hồng vụ lâm chung. Nàng pho tượng một mực yên lặng mặt bảo vệ tiểu hề. Chính mình yêu cùng nhân chuyển hóa công pháp vẫn phải là cho nàng. Lúc trước tiểu hề bị lôi long triệu trở về. Tượng đã nứt ra. lãnh thiên sứ gan một luồng chấp niệm còn bay khỏi đi ra. Để cho hắn chiếu cố thật tốt tiểu hề. Sau này có thời gian Thiên ngoại gặp nhau Khi đó hắn lần đầu tiên biết thiên ngoại thế giới khái niệm Đương nhiên Đây chẳng qua là nàng một luồng thần niệm Cùng bản thể vô liên lạc Bây giờ coi như mình đứng ở trước mặt Có lẽ nàng cũng không biết mình Ta làm như thế nào cứu hắn một mực yên lặng tống nhân mở miệng nói Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 25 chương 484 lãnh thiên sứ gan ta làm như thế nào cứu hắn nghe nhân ra lâu như vậy cố sự. Tống nhân dù sao cũng nên được bày tỏ một chút. Dù sao ta biết quá nhiều. Vạn nhất. Nhưng là đối với thần chi ngoan nhân đại đế thiên đạo võng tặng cho thêm thuộc tính tống nhân lại không có ý định nói. Dù sao già thiên là hắn để nhất bản đế văn. Ngoan nhân đại đế ở trong sách xuyên qua toàn bổn Bởi vì không cách nào cứu ca ca của mình Đời đời kiếp kiếp chờ đợi Cho nên mới may mắn lấy được một cách như vậy Ba lần sống lại người khác thuộc tính Tống nhân dám cam đoan chưa từng có Có thể sống lại người khác thần chi thiên đạo võng Cũng sẽ không khiến ngưng hiện Mà già thiên Thực sự quá rộng lớn Ngoan nhân đại đế cả đời cũng quá mức bi ai Chấp niệm sâu phương tài may mắn tặng cho như vậy cái nghiệp thiên chức năng nhưng dù là như thế cũng chỉ có ba lần cơ hội huống chi đã dùng qua một lần rồi thần chi có thể nói là thiên đạo võng đại ngôn nhân hơn nữa sống lại người khác điều kiện chính là nhục thân phải nhất định hoàn chỉnh làm sơ huyền quân chi chính là tiểu lão từ thi uyên trung lấy đế văn cổ nhược trần thân thể vì giao dịch đóng đổi lại Nếu không trải qua hơn 70 năm, sớm liền biến thành khô cốt Hơn nữa ô truy long thân tống nhân cũng là từng thấy, hoàn chỉnh không thể lại hoàn chỉnh Nhưng là, từ một cách khác trên ý nghĩa mà nói, ô truy nhưng là còn sống Hắn có thân thể, có linh hồn, có ý thức Chỉ bất quá là không phải trước Một thân thể muốn sinh ra một cách khác ý thức, ngoại trừ bên ngoài đoạn xá ngoại, chính là từ chủ sinh ra Có thể tự bản thân sinh ra quá khó khăn. Lâu đầy thời gian. Không một nát thân thể. Còn có đủ loại hiếm thấy bên ngoài điều kiện vân vân. Cho nên. Nếu như bây giờ làm cho mình dùng ngoan nhân đại đế sống lại Âu truy. Tống nhân cũng đánh đo khó định. Bởi vì hắn đã là một mấy tinh sinh mệnh. Có ý thức bản thân. Sẽ phản kháng. Giống như hôm đó. Hắn già chết. Để cho còn lại mấy đại chân giới nhân tranh cướp lẫn nhau Giết lẫn nhau Nếu như là không phải cuối cùng Hắn có lẽ sẽ một mực trang bị đi Bất quá ở thời khắc tối hậu Mặc dù có chính mình bốn tôn thần chi liên thủ thủ hộ Long thi cũng không có ác liệt công kích tiểu hề Xem ra Kia ô quy tuyệt đối là nhận biết tiểu hề Còn nữa Trên người tiểu hề khác một đảo ý thức có hay không đã rời đi Bây giờ tự mình ở nơi này. Cũng không biết bọn họ thế nào. Tống Nhân có chút nóng này cũng không yên tâm. Ô Han nghe được Tống Nhân lời nói. Xoay đầu lại. Đứng thẳng người. Nói thật. Ta cũng không biết. Nhưng ta. Lại tin tưởng ngươi có thể làm được. Tống Nhân thật sự muốn lật một cái liếc mắt. Ngươi này cái gì suy luận. Cũng bởi vì như vậy. Thuần thục tới một mắt cóc. Không biết còn tưởng rằng ta bị cướp đi làm áp trại phu nhân Ô Han thấy tống nhân biểu tình Tiếp tục nói Ta từng cho là hắn đã sớm hoàn toàn biến mất rồi Nhưng lần này số 58 tinh vượt chuyện Lần nữa gác rồi trong nội tâm của ta hy vọng Ta biết Sống lại một người rất khó Sống lại một cách đã chết vài vạn năm cường giả Càng là khó lại càng khó hơn Nếu như như vậy Kia vùng vũ trụ này liền hoàn toàn tan vỡ Cực kỳ đáng sợ Nhưng là ngươi không giống nhau Ta xem qua ngươi thần mộ Xem qua ngươi giả thiên Càng xem qua tiên nhị Bên trong chứa nhiều cường giả sống lại Cũng bởi vì ngươi ý tưởng mà tới Tống nhân một trận trợn mắt liếu lưới Mới vừa há mồm Ô Han liền nói Ta biết Này chỉ là ý nghĩ Là mà thôi Còn lại sách vở cũng có Nhưng là Ngươi không giống nhau Ta nhìn vào ngươi tiên nhị từng đi ra bốn tôn thần chi Nhìn ngươi vì mọi người chúc ta Mở ra một cái tân thế giới Gặp được kim sắc tiên thê Gặp được sáu cách đi trước bóng lưng Càng là gặp được một thân tàn áo giáp sách quân sư Cho nên ta bắt cóc ngươi tới Đưa ngươi cải tạo thành ta giới thiên sứ Chính là rất coi trọng ngươi thứ bảy bản đạo Đức Kinh. Lần này, ngươi hấp dẫn đế sư nhiều như vậy tử khí, giúp ngươi đột phá lấy một cảnh nơi. Lần sau nếu như tới linh cảm, viết nữa ra thứ gì, có lẽ sẽ hấp dẫn ra những người khác tới. Kỷ như kia tiên trên thang, những người khác. Nhưng nếu bọn họ cho ngươi cái gì ban thưởng, có lẽ ông đại ca cũng có thể dính điểm chỗ tốt gì. Dù là một khả năng nhỏ nhoi đều được Ta đã phái các thiên sứ đi trước tinh không tìm ô đại ca Long Thi rồi Đến thời điểm ta sẽ đích thân xuất thủ Đưa hắn mang tới tới ta thiên sứ chân giới Mang tới bên cạnh ngươi Mà ngươi liền phụ trách tìm linh cảm Đem bộ này đạo đức kinh thật tốt viết ra Một khi muốn viết Ta sẽ trước tiên an bài ngươi đang ở đây ô truy bên cạnh đại ca Ô Han cuối cùng nói rõ rồi chính mình sứ mệnh chính là để cho bộ kia long thi thơm lây. Mà cái thơm lây còn chưa chắc chắn. Thì nhìn từ viết đạo đức kinh thời điểm. Lại khả năng hấp dẫn tới một thiên thê thượng nhân ấy ư. Vạn nhất cái kia nhân cho mình cái gì ban thưởng. Nhìn tiện thể có thể đem ô truy sống lại à. Dù sao vùng vũ trụ này còn lại vì diện nhân cũng không có nghịch thiên như vậy bản lính. Nàng chỉ có thể ký thác vào thiên đạo võng Ký thác vào mờ mịt hy vọng bên trên Có chút ngốc Nhưng lại thật tìm đúng người Tống nhân vẫn là quyết định trước Không nói cho ngoan nhân đại đế chuyện Nếu không sống lại Chính mình có thể sẽ bị tội Vạn nhất sống lại Nhân gia lại có một thất đại cô bát đại di Hắn cũng phục không sống được a. Nếu như ta nói cho nàng biết Chỉ có ba lần Nhân gia nhìn không có tiêu tan thần chi nhất định sẽ cảm thấy ta theo nàng ở bàn điều kiện lừa nàng hoặc có lẽ là tin tức tiết lộ bị còn lại chân giới biết đến cộng thêm đã sống lại tiểu hề đến thời điểm liền thật trăm miệng cũng không thể bào chữa trở thành bánh ngọt rồi huống chi ngươi ngay cả bây giờ long thi ở nơi nào cũng không biết liền trước thời hạn đem ta cho lấy được Có phải hay không là không trưởng nghĩa Tống Nhân nhất thời không biết nên nói cái gì? Dù sao hắn là có đạo đức kinh toàn bổn. Đến tiếp sau này như thế nào hắn nào biết? Ô hẳn! Ta có việc nói cho ngươi đang lúc này. Một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm đột nhiên từ trên tầng mây phương vang lên. Tống Nhân ngẩng đầu một cái, liền thấy một vị toàn bộ vũ trang thiên sứ từ tầng mây xuống. Vị này thiên sứ trên đầu mang một cái chiến sĩ mũ bảo hiểm. Chỉ lộ ra lỗ mũi và miệng. Mũ bảo hiểm hai bên. Bao hàm con mắt bộ phận. Mỗi người có ba viên lam sắc quan điểm. Hắn khôi giáp càng là màu trắng tinh. Bao gồm phe cánh. Cùng ô han cùng với chung quanh thiên sứ áo giáp màu vàng ấm không giống nhau. Nhưng tống nhân nhân là con mắt chợt co rụt lại. Bởi vì hắn bái kiến nàng. Tại chính mình vị diện, hồng vụ lâm bên trong bái kiến. Nàng chính là lãnh thiên sứ gan. Thiên sứ chân giới, một vị khác thiên sứ chi vương trông coi một cái phía đông thiên sứ nơi. Tống nhân không nghĩ tới, mới vừa rồi còn suy nghĩ, nhân gia này đã tới rồi. Nhất thời có chút kích động, nói thật, so với tin tưởng ô han, hắn càng trọng điểm tin tưởng gan. Miệng của tống nhân hơi dương ra. Lại phát hiện một câu nói đều không nói được Bao gồm thân thể cũng không nhúc nhích được Giống như một pho tượng Đáng chết ô hàn. Mà giờ khắc này ô là ngẩng đầu lên Nhìn từ tầng mây mà xuống Chỉ lộ ra tinh mỹ cầm Vung phe cánh gan Vặn vẹo một cái eo thon Nguyên lai là gan muội muội, Ngọn gió nào thổi ngươi tới đây Ta nghe nói ngươi gần đây mấy năm này một mực ở nhị cấp Nam Uyên vị diện cử lục quốc bận biểu. Lúc nào trở lại ô han nói. Giữa không trung Vung phe cánh thiên sứ chi vương gan. Lạnh lùng nhìn một cái. Dài phe cánh. Mặt làn váy tống nhân phái Nam thiên sứ. Rồi sau đó không để ý tới nữa. Nhìn về phía ô han Số 58 tinh vực chuyện. Ngươi nghe nói không hắn. Chuyện hắn không cần ngươi quan tâm ô han dứt khoát nói từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao hai mươi chương bốn trăm tám mươi lăm bốn đại thiên sứ chi vương chiến tuyến số năm mươi tám vực truyện lãnh thiên sứ gan nghe nói là không phải tống nhân bốn tôn thần chi chuyển, mà là ô truy nói thật thiên sứ chân giới bốn đại thiên sứ chi vương mấy năm nay là có mâu thuẫn làm theo ý mình Nhưng là lại là năm đó cùng một nhóm chọn lựa tới cao cấp thiên sứ Là bái nhập cùng một cái lão sư môn hạ Tuy vô danh lần phân lớn nhỏ Vốn lấy tuổi tác làm gọi Nhưng có lúc tính khí đi lên Cũng là gọi thẳng tên Huế lãnh thiên sứ gan đừng xem gọi có một lạnh tự Nhưng đúng là với nhiệt tình nhất Giao hữu cũng rộng hiện lên Ở bốn đại thiên sứ chung Tuổi tác cũng là nhỏ nhất Nói thật năm đó từ tinh không trở về hoàn thành nhiệm vụ còn có ba ngàn vị cao cấp thiên sứ về phần thế nào cuối cùng còn lại bốn vị trong đó quá trình đủ có thể tưởng tượng mặc dù ô han luôn là một bộ chỉ đại dáng vẻ nhưng khi nằm ở cuối cùng tuyển chọn lúc vô luận là bởi vì lòng tốt hay lại là lợi ích tóm lại là ô han lôi nàng một cái nếu không nàng đã sớm chết rồi Cho nên đối với ô han bất cứ chuyện gì, gan luôn là rất để ý. Bao gồm nàng năm đó cùng ô truy chuyện. Quan trọng hơn là, đã qua đời lão sư phong ấm ô han trí nhớ 3.000 năm. Lại là mình không cẩn thận vạch trần tầng này phong ấm. Từ đó sau, ô han đang không có rồi ngày xưa không buồn không lo sung sướng. Mà là bận bịu điều tra năm đó ô truy chuyện. Thậm chí với tàng long chân giới xích mít liên lụy còn lại ba vị thiên sứ chi vương. Nhưng dù là như thế, gan cũng từ đầu đến cuối đứng ở ô han một bên. Ô han trung quy lại là vô tình hay cố ý xa lánh nàng. Nàng biết. Toàn bộ thiên sứ chân giới. Cũng đối với nàng mấy năm nay hành vi cực kỳ bất mãn. Nàng chỉ là không muốn làm cho mình cũng lâm vào chúng chú mục. Rơi vào cách này nhuyễn bột trong đàm ô han tỉ tỉ nhân thực ra rất tốt bề ngoài lỗ mãng cùng thư thư cố chấp chỉ là vì che giấu trong lòng đạo kia cho tới nay không cách nào khép lại vết thương ô han tỉ tỉ thực ra rất đáng thương nàng biết đo ra tỉ tỉ biết ga em tỉ tỉ cũng biết nhìn ô han một bộ từ chối người ngàn rậm dáng vẻ gan lần nữa nhìn một cái tống nhân cái này phái nam thiên sứ Không biết tại sao Trung Quy từ nơi sâu xa cảm giác, trước tựa hồ bái kiến. Nhưng không nên a chính mình đã nhiều năm không có tới ô han tỉ tỉ bên này, có lẽ là trước gặp qua chưa. Nàng lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía ô han Ta có hắn vị trí tin tức gan nói. Sau một khắc, ô han liền xuất hiện ở trước mặt gan, một đôi mắt chăm chú nhìn nàng. Hắn ở đâu số 21 tinh vực. Đến gần thi giới bên kia. Theo mới nhất truyền tới tin tức, thi giới có lão tổ nhân vật điều động, muốn đưa hắn luyện hóa thành long thi. Hắn dám giờ khắc này ô han trong nháy mắt nổi giận. Trong tầng mây, một cái cử đại thiên sứ chi rực hào hạm thuyền nhảy xuống. Ô han dưới chân động một cách liền không thấy bóng sáng. lãnh thiên sứ gan thấy vậy. Vội vàng hướng về phía hạm thuyền hô. Ô han. Ta đây liền đem cổ thể vị trí tin tức truyền thua ngươi. Gan sau khi nói xong. Một tay đè ở nơi mi tấm. Đại khái ba bốn cái hô hấp sau. Lại lần nữa mở mắt ra. Rồi sau đó phi thân đi theo đi trước. Sắp tới đem leo lên hạm thuyền một khắc. Quay đầu đi. Vừa liếc nhìn không nhúc nhích tống nhân. Liền phi thân vào thân thuyền bên trong. Theo hạm thuyền rung động ầm ầm. Xung quanh xa xa trên cung điện. Nhiều đội mặt khôi giáp thiên sứ phản phất lấy được mệnh lệnh một dạng không có vào hạm thuyền chung. Hạm thuyền rất nhanh phá vỡ tầng mây. Biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại không nhúc nhích tống nhân. Tâm lý vậy kêu là một cách bực bội. Một lát sau sau tống nhân rốt cuộc có thể động. Không nói hai câu huy động phe cánh giống như tầng mây bay đi. Một giờ, hai giờ, ba giờ. Tống Nhân đầu đầy đại hãn lại bay trở lại, vẻ mặt căm giận. Cố ý, tuyệt đối là cố ý. Không trách đối với ta yên tâm như vậy. Này căn bản là một cái khó mà nhìn thấu kết giới, Dù là dùng hai con ngươi cũng là như vậy. Không nói gì Tống Nhân trở lại bên trong cung điện trực tiếp mềm nhũn nằm xuống. Cùng lúc đó, số 21 tinh vực không ngừng có cường giả hưu hưu tới. Gia nhập vào tràng này to lớn vây mắt bên trong Càng không hề dưới hai mươi mấy cụ Tản ra khí thế ngút trời Mà vô sinh mệnh ngân tích thi thể Công kích Ú Chuy Làm người ta ngoài ý muốn chuyện Đỉnh đầu của Ú Chuy trên Là ngồi một cái tiểu nữ hải tử Bên cạnh nàng nằm một cái đại hắc cầu Còn có một cái cá voi trạng thái tiểu tinh thú Mà giờ khắc này ô truy, một đôi long nhãn màu sắc không hề giống nhau. Trong đó một cách là bình thường. Một cách như cũ tràn đầy lạnh giá. Mỗi người cũng lói lên giãi ruột. Tựa hồ đang tiến hành một trận phó có thể tưởng tượng tranh đoạt. Trên đỉnh đầu tiểu hề, tự từ, từ ngày đó long tộc nhân tới đảo tử môn, liền bị tiểu hoa mang rời khỏi. Ở tinh không một mực vô ý thức bồng bềnh thẳng đến lại gặp ô truy. Trên người tiểu hề khác một đạo ý thức xuất hiện lần nữa Rồi sau đó hóa thân bạch long Từ trên người lột ra một cái phiến long lân Này phiến long lân Lại dụng gì tản ra thuộc về ô truy long hồn khí tức Rồi sau đó bị đặt vào trên người ô truy Nhất thời Một cổ triệt đầu triệt đuôi ý thức trở về Long khiếu âm thanh vang vọng ở trong vũ trụ Đưa tới người do thắm Giờ phút này Tiểu Hề ngồi ở ô truy trên đầu. Mặt đầy nóng này. Ô đại ca. Cẩn thận a Người năm đó lưu lại long hồn phân thân đã tiến vào bản thể. Chỉ cần có thể chiến thắng cái kia ngoài ra sinh ra ý thức. Người đem hoàn toàn sống lại. Đáng chết. Làm sao lại gặp thi giới nhân. Chúng ta rời đi trước nơi này. Tiểu Hoa. Theo Tiểu Hề vô. Bên người cái kia kinh thú Tiểu Hoa nhất thời cấp tốc mở rộng rồi sau đó một cái nuốt vào truy gấp nhanh rời đi theo như đồn đãi cái kia tinh thú lại còn còn sống đuổi theo cho ta một đạo thanh âm già nua vang vọng ở tinh vực nhất thời vô số bóng người đuổi theo sau hai canh giờ tinh không xuất hiện tầng tầng hình sáu cảnh quy tắc giao diện to lớn phe cánh hạm thuyền từ trong sắp xếp dừng lại trong chốc lát sau Là lập tức theo vết tích đuổi theo. Lại qua một giờ trong tinh không xuất hiện lần nữa hai tốt thiên sứ chiến đội. Một đội mặc áo giáp màu đỏ. Một đội mặc áo giáp màu xanh lam. Dẫn đầu hai cái thiên sứ. Di thường dịu dàng. Mang theo tác chiến mũ bảo hiểm. Không thấy rõ diện mạo. Bất quá một người trong đó sởi tóc vì màu trắng bạc. Một cái vì màu đen. Bọn họ chính là sứ sí thiên sứ đo ra. Thánh thiên sứ gazi hai cái đội ngũ coi như là ngoài ý muốn gặp lại. Cũng có chút kinh ngạc. Với nhau nhìn. Lại là. Cũng không nói gì. Giống vậy theo tinh không lưu động vết tích đuổi theo. Dù sao. Các nàng là người một nhà. Mặc dù ô han này mấy vạn năm đến. Đem thiên sứ chân giới làm cho ô yên chứng khí. Cầu hận liên tục. Nhưng là. Nếu ô truy cái này tâm ma xuất hiện các nàng dù sao cũng phải đi rút xuống về phần sau này nên như thế nào còn như thế nào cùng thời khắc đó ở bạch hổ chân giới thuộc hạ tam cấp vì diện trung một cái tiểu mập mạp nhắm hai mắt xung quanh hắn đổ đầy từng đống bàng đại năng lượng tinh thạch không ngừng có đủ loại khí lưu chui vào trong cơ thể hắn làm thế nào cũng chống đỡ không bạo nổ Giống như vô cùng vô tận lỗ đen bên cạnh Một cái tương tự kỳ lân yêu thú nằm út sấp ở một bên. Bảo vệ mập mạp Chỉ là nhìn về phía kia lượng lớn tinh thạch lúc. Đầy mắt hâm mộ. Sau một khắc tựa hồ cảm ứng được cái gì lập tức đứng dậy. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 25 chương 486-17 nhân ở hỏa toan yêu hoàng. Không. Hẳn là hỏa toan yêu đế nhìn soi mói. Trên người pha mập khí thế không ngừng tăng cường. Từng cổ một lực cắn nuốt cũng là giống như sơn hồng như vậy bộc phát ra. Không ngừng hút vào đến chung quanh năng lượng tinh thể. Những thứ kia hiếm hoi tinh thể. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ độ hóa vì trắng xám thẳng đến trở thành phấn vụn. Kha mập trên thân thể áo quần cũng là vô phong tự động bay phất phới. Hỏa toan nuốt nước miếng một cái. Đây chính là chủ nhân nói hỗn độn thể chất ấy ư quá đáng sợ. Sau một khắc. Trên người pha mập lỗ chân lông bên trong Trong giây lát có tối om om ô quang bắn ra Ở đó đợi ô quang chiếu rọi xuống Phản phất cả người hắn máu thịt Xương cốt thậm chí tàng phủ Cũng trở nên nước sơn hắc khởi đến Tản ra một cùng bền chắc không thể gãy như vậy mạnh mẽ cảm giác Một cổ gì thường hùng hồn cường đại khí tức chậm rãi từ pha mập trong cơ thể lan tràn ra Vô một đoàn mơ hồ mang theo màu đen khí đoàn tự pha mập trong hơi thở phun ra Cái kia hai mắt nhắm chặt Cũng là vào thời khắc này đột nhiên mở ra Trong mắt hắc quang lộ ra Từ xa nhìn lại Giống như thành ma a thánh cảnh sơ kỳ pha mập quả đấm chầm rãi nắm chặt Lực lượng đáng sợ rạo rực ở trong thân thể của hắn Hắn có thể đủ cảm giác Chính mình bây giờ Tu Vi có nhiều cường đại Ngắn ngủi thời gian 3 năm liền đạt tới ban đầu chỗ ở mình vị diện Cơ tư Quy hải cùng tống nhân đầu ba người này cảnh giới Lão sư phương thức huấn luyện chính là lợi hại Hắn khát vọng Chính mình mau sớm đi đến bán thánh cảnh Tiểu thánh Đại thánh vân vân Hoàn toàn ở mảnh này vũ trụ minh mung đứng vững gót chân Mặc dù lão sư nói quá Chỉ cần không tìm đường chết Không còn sớm chết những thứ này chỉ là vấn đề thời gian pha mập nhìn vẻ mặt hâm mộ hỏa toan rồi sau đó mở ra internet logo đem chính mình làm xong tồn cảo ban bố đi lên cũng có thể chứ pha mập tự lẩm bẩm rồi sau đó nhìn về phía chân trời trong đôi mắt tràn đầy tự tin hỏa toan cũng ngẩng đầu nhìn lại chỉ là mất một lúc chân trời bên trên tầng mây lói lên ngay sau đó một đảo hảo nhiên thanh âm lúc đó vang lên Linh Thư Võng chúc mừng thập phương táng địa bị thu tiến lưu phương lan. Linh Thư Võng khen thưởng mập mạp vui vẻ. Sinh cốt dung huyết đan một quả, dung linh đan một quả. Ngay sau đó, họ quyển mở ra, viết hạ pha mập tên sách rồi sau đó biến mất. Bạc Du đưa lưng về phía tay từ sau phương trong phòng đi ra, sắc mặt hắn hơi trắng bệch nhưng tổng thể còn là bình thường. Nhìn chân trời biến mất cảnh tượng, hắn hài lòng gật đầu một cái. Sư tôn chủ nhân pha mập cùng hỏa toan cùng bái kiến Bạch Du gật đầu một cái Ba năm dưới thời gian Bước vào á thánh chi cảnh Thiên tư cực cao Mà ngươi chỉ là năm trước muốn viết Không tới thời gian một năm Cũng đã là lưu danh Cực kỳ tốt Vậy ngươi lúc trước tại sao Bạch Du muốn nói lại thôi Nhưng muốn nói chuyện đã không nói mà nói Pha mập hành lễ Vẻ mặt từ dễu Lúc trước ta cũng cảm thấy có thiên phú này Nhưng là Thích một người Nàng thích âm nhạc Vì cùng với nàng có tiếp xúc đề tài Ta buông tha viết sách Chắp phép mình học tập kia tối tăm âm nhạc Chỉ là quay đầu lại Cuối cùng là liếm cẩu một cái Bây giờ Muốn lái Cũng là thời điểm vì chính mình sống một lần Là cái kia kêu tống nhân kiếm vô trần để tử bạc du tựa hồ mơ hồ biết. Phải kha mập nói. Bạc du nhất thời cười. Ai cũng đã có thủ thiếu thời sau khi. Ngay cả kiếm vô trần cũng có. Ta nhưng là từ trong cơ thể hắn tách ra. Đối với hắn đã qua so với ai khác đều biết đâu rồi. Không có những thứ này. Chúng ta lại làm sao có thể lớn lên. Lại làm sao có thể mang ra ngăn tre ở phía trước chính mình đá đi đối mặt càng bao la sơn giã đây như vậy bây giờ ngươi nói cho ta biết hận hắn sao hận hắn cướp đi thuộc về đồ vật của ngươi pha mập trầm mặt xuống nhìn mình đã rút nhỏ một vòng bụng đã không gọi được là mập mạp hắn cười nhìn về phía bạch du lúc trước khi ta mơ hồ đoán được tiểu lam thích tống nhân lúc ta lừa gạt mình nay chỉ chính mình chẳng qua chỉ là suy nghĩ lung tung rồi sau đó làm tiểu lam đắt bên ngoài tự tuyệt ta hướng tống nhân ám sát tỏ rõ tâm ý lúc ta là thật tuyệt ngắm ta hận không được đưa hắn chém thành muôn mảnh dù là ta biết hắn không thích tiểu lam ám sát thất bại đến ta biết hắn thân phận chân thật cùng với đến bây giờ ta sớm đã không có rồi hận ý hết thầy cũng chẳng qua là ta tâm lý lằn ranh kia gây khó dễ Kha mập nói nơi này. Đột nhiên hướng bạch du hủy xuống. Đệ tử đa tạ sư tôn. Mang ta kiến thức đến như vậy càng thế giới rộng lớn. Nhãn giới lớn. Lòng dạ cũng đã lớn. Hết thầy hết thầy. Đều chỉ là cháu đi thăm ông nội. Là ta lòng dạ quá mức hẹp hòi, Quá mức ngây thơ. Bây giờ. Đệ tử đã quên đi tất cả. Nên vì chính mình sống một lần. Bạch Du nhìn Kha Mập tinh khiết ánh mắt Tâm lý hài lòng gật đầu một cái Rồi sau đó một tay phất lên Một cổ vô hình khí thế liền đem Kha Mập đỡ dậy Nếu như ngươi mới gặp lại tống nhân đây khóe miệng của Bạch Du cản trở nụ cười nói Thấy hắn nơi này Kha Mập sưởng sốt một chút Bạch Du gật đầu một cái Kha Mập suy nghĩ một chút Rồi sau đó cười Chỉ cần hắn không oán ta đã từng đần độn vì ái sinh hận trách tội hắn ám hại hắn Có lẽ chúng ta hay lại là bạn tốt nhất Cũng như ban đầu Bạch Du nhìn Kha Mập Cuối cùng là lớn lên Ngươi có như vậy tự mình tỉnh lại Cộng thêm hiếm hoi hỗn độn thể chất Sau này con đường ếp phải càng bằng phẳng Bao nhiêu người Dù là biết rõ là mình làm sai Cũng không muốn thừa nhận Hư hư cố chấp, đâm lao phải theo lao, đem mình lừa gạt ngắn ngủi vui vẻ. Nào ngờ, những thứ này, nhưng là ngày khác sau tránh không thoát tâm ma Ngươi có ý nghĩ như vậy, vi sư rất vui vẻ yên tâm, có lẽ không lâu sau này các ngươi liền có thể gặp nhau. Kha mập sườn sốt một chút, cái gì? Hắn cũng đi ra hắn không chỉ đi ra, hơn nữa cũng như ban đầu ở cái kia vị diện. Sống oanh oanh liệt liệt Nhưng là nguy cơ cùng tồn tại Bây giờ Chúng ta yêu cầu đến một địa phương khác rồi Bạch Du vừa nói không khỏi lời nói Rồi sau đó xoay người lại Đại môn ra có năm người Mặt đầy phức tạp đi vào Rồi sau đó khẽ cắn răng Tựa hồ khuất phục một dạng hướng Bạch Du thi lễ Tại sao mở vũ Tiến ngọc Yến lệnh Chấn cành Rộng rãi tự mặt Bái kiến chủ nhân khóe miệng của Bạch Du hơi nhích lên Pha mật cùng hỏa toan là không để lại dấu vết lui qua một bên Quỳ xuống Bạch Du thanh âm lạnh như băng nói Năm người ngươi nhìn ta Ta nhìn ngươi Cuối cùng nhận mệnh như vậy quỳ xuống Hai tay nắm chặt chặt Nhưng lại thở dài một cái Lần nữa lỏng ra Bạch Du nhìn trong năm người tâm giấy rùa dáng vẻ có chút coi thường 17 người đi ra ngoài Lại chỉ tới các ngươi 5 cái Còn lại 12 cái đây bạch dô hỏi Tiến Ngọc nói Chúng ta không biết 20 năm trước chúng ta sau khi ra ngoài Liền bị tinh không bắt lấy thú thuyền cứu Rồi sau đó bởi vì một ít chuyện với nhau tách ra Nhưng ta biết Thi Phúc Bình quân hảo cùng với viên tử kỳ lại là chết Chết ở tinh thú trong miệng Nói tới này tam chết người Năm người đều có nhiều chút khó chịu Bạch Du là khẽ hừ một tiếng Bọn họ sẽ đến Bởi vì không chịu nổi ta lúc đầu lặng lẽ ở trên người các ngươi hạ máu mổ nguyền rùa Này 20 năm Nhìn các ngươi ở thế giới bên ngoài quá tiêu dao không dứt Nhưng là Từng cái nguyệt một lần máu mổ nguyền rùa lúc bộc phát sau khi Thật không dễ chịu đi Nhưng lại hết lần này tới lần khác không người hiểu rồi Cho dù là tổ cảnh cường giả. Ngươi nói làm người tức giận không tại sao một người trong đó trên mặt xuất hiện vết xẻo nhân ngẩng đầu lên. Cặp mắt đỏ thắm. Tại sao chặt chặt? Ngươi biết ta lúc đầu tại sao không kịp chờ đợi muốn đem các ngươi mang đi ra ngoài sao khóe miệng của bạch du lộ ra một tia cười tà. Đi tới câu hỏi người trước mặt. Một cái tay nhẹ khẽ đặt ở trên đầu của hắn. Giống như vuốt ve một cây sùng vật từ kẻ chết văn đến toàn đại lục siêu sao hai mươi lăm chương bốn trăm tám mươi bảy độ nhi bọn họ là người nô bộc rồi pha mập cùng hỏa toan thoáng đem thân hình lui về phía sau lui nhìn quỳ xuống trước mặt bạch du năm người mỗi người bọn họ trên người khí tức cũng tốt cường đại đây chính là theo chân bọn họ như thế đến từ cùng một cách quê hương cùng một cách vì diện người sao thời gian hai mươi năm ở nơi này như vậy vũ trụ minh mung Đã lớn lên thành như vậy sao bạc du một cái tay. Nhẹ khẽ vuốt vuốt một cái người trung niên đầu. Giống như vuốt ve một con sùng vật. Lạc tuyết phong đánh một trận. Thất 18 người. Các ngươi 17 người ở ta dưới sự giúp đỡ chạy ra ngoài. Ta lại bị tiểu thiên đạo cho cứng ép kéo xuống. Các ngươi lại không có người nào kéo ta một cái. Cho dù là một cái. Cộng thêm lực lượng của ta. Có lẽ liền theo các ngươi rời đi Đáng tiếc a, Các ngươi trong mắt Chỉ có bên ngoài tinh thế giới thải Thiếu chút nữa đã quên rồi Cái thế giới này Hay là ta xem lẫn trong trong các ngươi Cho các ngươi mô tả đây Bạch Du nói nơi này Đột nhiên cười Nhẹ nhàng ngồi trồm hổm xuống Nhìn quỳ thành một hàng năm người Lại chặt chặt đứng lên Tại sao mở vũ, đan đạo đại sư. Tiến ngọc, binh khí đại sư. Yến lệnh, cực phù đại sư. Chấn cảnh, ảo thuật đại sư. Rộng rãi tử mặt, ngự thú đại sư. Còn có những người khác, ở độc đảo, nho đảo, thời gian, không gian, tốc độ, quy tắc. Nguyện rùa, sát lục, ngũ hành vân vân. Tất cả đều là nội mật chung người xuất sắc. Ở mỗi người lính vực đều là hàng đầu. Nói thật. Năm đó kiếm vô trần có thể đem các ngươi tiếp cận tại một cái. Ở toàn bộ đại lục không chỗ nào bất lợi. Ta đều là bội phục. Nhưng là. Thì có thể làm gì đâu rồi. Ở lợi ích nhất đỉnh trước mặt. Lòng người bản thảo gốc tính cùng tham lam. Trung quy sẽ vô hạn phóng đại. Bại lộ. Cũng chiến thắng lý trí. Năm đó ta đem các ngươi tụ ở lạc tuyết phong cũng phái năm đó cao cấp nhất kim bài sát thủ ngăn trở kiếm vô trần ta hướng các ngươi ngửa bài ta là không phải kiếm vô trần cuối cùng các ngươi còn là không phải cùng ta đồng thời đối kia sáu mươi người xuất thủ ta nhớ được các ngươi thất mười tám người mưa gió tại một cái có hơn một trăm năm đi đây chính là thật so với anh em ruột còn thân hơn là tùy thời có thể đem sau lưng giao cho đối phương. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Còn có một thằng không thích lộ diện tư không tất đồ, cho các ngươi phía sau màn mưu đồ. Hoàn mỹ phối hợp cùng hợp tác a. Bạch Du nói tới chỗ này, trên đất quỳ năm người từng cái sắc mặt cực độ khó coi, quả đấm nắm chặt chặt, càng nhiều là trong lòng không nói ra hối tiếc. Các ngươi cũng sống rồi lâu như vậy rồi hẳn biết trên trời cho tới bây giờ không có bạc rớt bánh nhân nếu như có nhất định là người khác ném đi ra mồi thực các ngươi cũng không suy nghĩ một chút ta nếu là không phải kiếm vô trần tại sao phải đối với các ngươi tốt như vậy muốn phí lớn như vậy tinh thần sức lực đem các ngươi mang đi ra ngoài ta rất nhàn sao hay là ta rất thiện tâm ngươi là vì báo thù trấn cảnh ngẩng đầu lên cắn răng nói bạch du nghe một chút hoàn toàn cất tiếng cười to xem ra hai mươi năm qua các ngươi vẫn làm nhất định môn học không ngốc a không sai cho nên ta mỗi lần thừa dịp kiếm vô trần không có ở đây lẫn vào các ngươi trong đó coi trọng chính là các ngươi thiên phú cũng là vì không để lại dấu vết cho các ngươi gieo xuống máu mủ nguyền ruột dù sao các ngươi đều là lựa chọn nhân tài một khi đi ra ngoài mặt đối bên ngoài vũ trụ mênh mông cùng vị diện cùng với tài nguyên khổng lồ ít phải như lực lượng mới xuất hiện hải khoát bằng ngư dược trời cao mặt chim bay ta nếu đem các ngươi mang đi ra ngoài vì hướng khô linh đạo nhân báo thù dù sao cũng phải trưởng khống lấy các ngươi đi làm việc cho ta vạn nhất đột nhiên trở mặt rồi trách chỉnh năm người nghe một chút từng cái không ngừng run rẩy. Bọn họ từ sau khi ra ngoài, xác thực bằng vào mỗi người thiên phú, ở bất đồng vị diện lăn lộn phong sinh thủy khởi, giống như thiếu nước mà điên cuồng tăng trưởng. Nhưng là mỗi nửa tháng một lần máu mủ nguyên sủa bùng nổ, là chân chính muốn mạng. Mỗi một tế bào, mỗi một tấc da thịt, xương cốt, kinh mạch thậm chí linh hồn cũng đang tiến hành xé sách. Gây dựng lại Một lần một lần lại một khắp Giống như địa ngục hành hạ Thời gian 20 năm bọn họ đã bị chiết say thành thiết nhân Dù là thân ở mỗi người không đồng tông môn Đối mặt những còn lại đó đệ tử không dám thử khổ nạn Bọn họ đều cảm thấy là một đĩa đồ ăn Có thể dù là như thế Thời gian đến một cái Máu này duyên nguyền rùa bùng nổ Bọn họ như cũ phát ra từ linh hồn run rẩy Đã từng Bọn họ gọt đủ khó có thể tưởng tượng lễ vật Tìm kiếm một tổ cảnh cường giả trợ giúp bọn họ Vẫn như cũ không được Máu này duyên nguyền rùa quá mức áp độc Lấy bọn họ kiến thức cùng tu vi cũng không giải được Lúc này bọn họ mới hiểu được Bạch du chỗ kinh khủng ở nơi nào Hắn nếu muốn đem nhóm người mình mang đi ra ngoài Sẽ không lo lắng quá Một khi nhóm người mình trổ mã quá mạnh Sẽ thoát khỏi khống chế. Ở nhận ra được bạch du phát ra ngoài tin tức sau bọn họ chạy đến. Nhưng là lấy bây giờ ráng vẻ. Bọn họ. Hối hận hơn nữa. Cũng có mỗi người tâm mà. Mỗi lần đột phá tu vi lúc. Đều có thể nhìn cách nhìn. Chính mình hướng hào không phòng bị ngày xưa các anh chị em đồng thủ một màn. Còn có bọn họ không thể tin được ánh mắt nói xong rồi mọi người cùng nhau hướng bạch du cái này hàng giả động thủ nhưng là chuyện tống trận pháp như là đã khởi động bọn họ là thật muốn đi ra ngoài nhưng là bọn họ nhưng phải đợi kiếm vô trần đến đồng thời lại thương nhị sát lục dậy rồi xe thấy cũng không nhìn được bọn họ chính mình phá hủy chính mình bọn họ nghiệp chướng nặng nề bọn họ không có thể tha thứ chỉ là trên đời này không có thuốc hối hận có thể ăn chỉ có thể ở trên con đường này một mực sai đi xuống lần này không chỉ ta đi ra kiếm vô trần tư không tất đồ cũng đi ra còn các ngươi nữa hào huyên để huyền thần không có chết cũng giống vậy đi ra theo ta được biết ba năm trước đây ta cùng kiếm vô trần hợp thể dung là một người làm Phu Linh đạo nhân bị thương nặng. Sau khi tách ra, hắn cũng không có đi trước trở lại đạo tử môn. Chính tràn đầy vị diện đi loanh quanh đâu rồi. Ngươi cảm thấy, bọn họ đang làm gì theo Bạch Du lần này lời nói xong, năm người toàn bộ đều ngẩn ra, từng cái không dám tin ngẩng đầu lên. Bạch Du một trận nhạo báng, đứng lên đi, dẫn chúng ta đến các ngươi tôn môn. Chuẩn bị đồ vật để cho ta khôi phục Quên nói cho các ngươi biết Các ngươi máu mủ nguyền rùa ta sẽ không cho các ngươi cởi ra Trừ phi ta chết Đương nhiên Ta một khi tử vong Các ngươi cũng sẽ trong khoảnh khắc hóa thành huyết vụ Bất quá Thích hợp điểm giảm bớt thống khổ hoặc là trì hoãn Ta vẫn là có thể làm được Cụ thể Tự xem các ngươi mỗi người biểu hiện Đi thôi Đồ đệ ngoan. Từ nay về sau. Bọn họ đồng dạng là ngươi ngô bục. Ngươi có thể cận tình sai xử bọn họ. Đến tiếp sau này. Phòng chừng còn sẽ có nhân chạy tới. Đúng sư tôn kha mập hành lễ. Năm người nhìn bạc du đi ra ngoài cửa. Từng cách vẻ mặt hôi bại. Cuối cùng cười khổ đứng dậy. Bọn họ sợ chết. Huống chi năm đó thất chín vì huyên để đái đầu đại ca kiếm vô trần đi ra tính cách quái gì thiên phú thật tốt hai tôn thần chi giỏi mưu đồ tư không tất đồ đi ra tìm được đường sống trong chỗ chết đã từng hạ nhiệm thương thần tộc tộc trưởng huyền thần cũng đi ra bọn họ ước sẽ tìm bọn hắn báo thù năm người đứng dậy đến nhìn bạc su pha mập cùng hỏa toan bóng lưng cuối cùng đồng loạt thi lễ đúng chủ nhân Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 25 chương 488 cái kia trên lưng bóng người có chút quen thuộc minh mông trong vơ ngân tinh không. Có một chiếc tiểu hình hàm thuyền. Đang thong thả phi hành chung Trên mũi thuyền tiểu lão nhìn tính lặng tinh không trong đôi mắt tràn đầy mê mang, nhớ lại cùng với khó chịu. Mà sau lưng hắn có hai người chói hai tay hai chân, miệng mũi chảy máu thân thể lạnh giá, sớm đã thành thi thể huyền thần từ phía sau đi tới nhìn kia hai cổ là thi thể phun một cách ở phía trên mà sau đó đến trước mặt tửu lão một tay khoác lên đem trên bờ vai nhìn về xa xa rất nhiều chậm rãi chuyển tinh cầu thế nào khó chịu là chính bọn hắn thẹn trong lòng tự bảo không có quan hệ gì với chúng ta huống chi ta chỉ là hơi chút hành hạ bọn họ một chút huyền thần nói tiểu lão lại nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Bạc trưởng Ngọc cùng mâu phong hai người. Là này hơn 70 năm đến. Ta lần đầu thấy được đã từng huyên đệ. Ta nhớ được bạc trưởng Ngọc năm đó. Rất tuấn tú. Rất nhiều nữ tử trong mộng tình lang. Hắn làm người cũng cực kỳ đem nghĩa khí. Ở lĩnh vực thời gian cực kỳ có nghiên cứu. Đã từng vẫn cùng ta nói rồi. Nếu như có một ngày tự mình ở một phối này nghiên cứu đại thành. Tựu xuyên việt thời gian trở lại quá khứ. Ngươi biết hắn trở lại quá khứ muốn làm gì sao huyền thần vốn là khoác lên tiểu lão bà vai nhẹ tay trượt nhẹ lạc. Mạn bất kinh tâm nói. Cái gì hắn nói. Hắn trước phải ta một bước. Đem những hảo huyền đệ này tụ tập đồng thời. Sau đó mình làm lão đại. Để cho ta làm lão nhị chính mình đẹp trai như vậy nhân không có lý do không trở thành tối nhìn chăm chú người kia huyền thần nhất thời nhẹ hừ một cách âm thanh nhưng lại không trước cắn răng nghiến lợi càng nhiều cũng là này âm thanh hừ chung có tia tia nhớ lại hắn còn nói mặt nữa càng đã đến giờ tương lai vài năm hắn viết không đến nhưng lại đối những thánh nhân văn đó a đế văn a Cực kỳ sùng bái. Hắn đến tương lai. Sau đó đem bọn họ chép lại. Lại mang về đến chỗ ở mình thời gian ngừng. Đem đổi mới đi lên. Đến thời điểm. Mình chính là đế văn rồi. Để cho tương lai bọn họ. Vô thư có thể viết. Ta đến bây giờ đều nhớ. Hắn mượn men rượu nói với ta những lời này thời điểm. Kia mặt mày hớn hở dạng. Tử lão nói nơi này, từ trong lòng ngực móc ra một cái bầu rượu, hướng về phía miệng uống tràn đầy một hớp lớn. huyền thần vốn là mặt băng bó, nghe được nơi này cũng là thổi phù một tiếng cười. Rất nhanh lại cảm thấy không được, lần nữa băng bó lên mặt tới. Nhân không chỉ lớn lên giống cái cô nàng tự đắc, muốn còn rất mỹ. Tử lão cũng là nhẹ khẽ lắc đầu. Xoay người lại, đi tới bạc trưởng ngọc bên người. Nhẹ nhàng chỉnh sửa một chút hắn xốc xích sợi tóc Hắn có bệnh thích sạch sẽ Thích không chút tạp chất Ngươi đợi một hồi cho hắn đổi một thân từ đầu đến chân quần áo màu trắng đi Huyền thần hừ một chút nhưng cũng không phản bác cùng cự tuyệt Rồi sau đó tiểu lão nhìn về phía một cái khác có chút xà nua mâu phong Hắn cái chân đã sớm không thấy chỉ có vắng vẻ một cái ống quần bị kéo Mâu phong người này à thích nhất khiêu chiến tốc độ hơn nữa cực kỳ có ý tưởng trung quy là ta thích mạo hiểm cùng thử một có thời gian cũng thích cùng ta so với tốc độ ta nhưng vẫn len lén ăn gian mượn bát phù môn tới thắng hắn ba ngày trước chúng ta ở ngũ cấp giao lam vị diện thấy hắn nhìn cái kia gảy chân ta vốn là tràn đầy não phẫn nộ vào thời khắc ấy lại biến mất Từ hắn trong đôi mắt, ta biết hắn quá thật không tốt, thậm chí xưng là vất vả, không có ngày xưa ý khí phấn phát ánh mắt, chỉ có nước chảy bèo trôi. Quá một ngày đoán một ngày không lý tưởng, Ngươi có thể tưởng tượng, hắn đã từng là chúc ta 79 người chung, chiến lực xếp hạng thứ 5 ấy ư, thậm chí năm đó ở một nơi trong bí cảnh, còn đã cứu ta. Huyền thần đi tới, nhìn mâu phong dáng vẻ thật lâu sau, cũng là thở dài một cái. Nhưng là, bọn họ khi nhìn đến chúng ta lúc chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc cùng khiếp sợ, lại không chạy, khi... Biết bọn họ tin tức. Đang trên đường đi. Ta còn muốn đến. Bọn họ thế nào trốn? Chúng ta thế nào truy? Sau đó tự tay đưa bọn họ hủy đi cốt. Rút ra ra rút ra gần. Huyền thần nói. Tiểu lão lại đồng ý gật đầu một cái. Có vài thứ là không sửa đổi được, vô luận là Đắc Từng hay lại là Lạc Tuyết Phong bên trên kia ngủ 18 có đủ yêu thú gặm nát thi thể, đều không ngừng vang vọng ở trong đầu ta. Cũng may, ngươi và quân chi không việc gì, bọn họ cảm ơn thuộc về mình tội, liền cát bụi trở về cát bụi, đất về với đất đi. Tìm một nơi Đưa bọn họ an táng đi Huyền thần đồng ý Kia tư không tất đồ cùng tống hội trưởng bọn họ có chuyện mình làm Sau này chúng ta tương ngộ tụ Dưới mắt Là đi số 12 tinh vực Thất cấp tuyết tế vì diện Tìm những người khác đi Dù sao mâu phong để lại đầu mối chính là chỗ đó Mặc dù có 10 năm rồi Cũng không biết có ở đó hay không Huyền thần nói Vô luận có ở đó hay không Cũng phải cần đi Ta nhất định phải tự mình đem bọn họ từng cái bắt trở lại Lấy an ủi còn lại chết không nhắm mắt cắt huyên đệ tiểu lão nói Tiếp theo chúng ta phòng trừng có bận rộn phu linh đạo nhân tuy nói bị trọng thương Nhưng cuối cùng sẽ ở đại diễn tiên tông nội bộ trị liệu xong Từ từ khôi phục như cũ Nhưng chúng ta không giống nhau Ta tu vi và thân thể Bao gồm linh hồn đều được hai phần. Xa xa không so được ngày xưa. Nếu như khô linh đạo nhân hiện xuất hiện ở trước mặt ta. Ta cũng chỉ có trốn phần. Nắm chặt làm xong những việc này. Ta cũng phải trở lại đạo tử môn đi tìm sư tôn khôi phục mình. Huyền thần biểu thị đồng ý. Mới vừa muốn nói điều gì đột nhiên cùng tiểu lão đồng loạt quay đầu. Nơi đó. Một mảnh tính lặng cùng hắc ám. Nhưng hai người lại cảm giác Tựa hồ có cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật đem muốn lao ra ngoài Bọn họ từ từ đứng dậy tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu Vô chỉ là qua trong vòng mấy cái hít thở liền thấy một con to lớn lam sắc cá voi tinh thú Từ trong bóng tối chợt vọt ra Mà ở đỉnh đầu của cá voi còn có một cái thân ảnh nho nhỏ ngồi ở phía trên chỉ huy Khổng lồ tinh thú cứ như vậy từ trước mặt bọn họ mà qua không kịp khiếp sợ liền thấy phía sau hơn mười người tản ra kinh khủng tu vi lão giả bay nhanh truy khích đi còn có một cái cái màu đỏ Tính quan tài theo đuôi phía sau song phương tựa hồ cũng không để ý đến bọn họ huyền thần cùng tiểu lão đều là thở phào nhẹ nhõm ngược lại thì tiểu lão nhìn đầu kia trên người cá voi hoa văn cùng với thi giới truy khích tựa hồ cảm thấy có chút quen thuộc huyền thần gãi đầu một cái vô trần, ngươi có không có cảm thấy đầu kia tinh thú bên trên đưa lưng về phía chúng ta cái thân ảnh kia có chút quen thuộc, tựa hồ đang nơi nào thấy qua tiểu lão một trận như có điều suy nghĩ ta cũng thế nào cảm giác có chút quen thuộc, cũng bao gồm đầu này tinh thú lại lao động thi giới nhân tự mình động thủ thế giới bên ngoài chính là không giống nhau, khắp nơi tràn đầy thần kỳ. Thật không biết ngươi trước kia là làm sao mà qua nổi. Giống như trước đó vài ngày. Một quyển đạo đức kinh đột nhiên xuất hiện. Đưa tới thiên địa đế sư cùng quân sư hiển hóa. Với ngươi đồ đề kia như thế xuất sắc. Thật không biết. Này là một vị như thế nào. Thật lợi hại. Chỉ tiếc. Không biết tên. Cũng không biết ở kia cái vị diện. Thiên đạo võng chỉ thông báo quyển sách này tiến vào tinh phẩm cùng lưu danh vinh dự Chỉ có 48 chữ nha Sau này thời gian dài Ngươi cũng liền thấy có lạ hay không Mục đích của chúng ta trước ngoại trừ muốn tìm người ngoại Còn muốn không ngừng tăng lên tu vi Dù sao bọn họ so với chúng ta sớm tiến vào bên ngoài thời gian 20 năm Vạn nhất đụng phải Chúng ta không đánh lại Tổ lão lời nói mới vừa nói đến chỗ này. Lại cùng huyền thần nhìn về phía trước tinh không? Nơi đó, vô số đệ tứ thiên sứ, trong tay cháy hừng hực liệt xương thật kiếm truy đánh tới. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 25 chương 489 liên tái cầu ma trước có thi giới đại lão. Sau có bốn mạch thiên sứ nhân truy hít. Đầu kia cá voi tinh thú suốt cuộc là thần thánh phương nào tiểu lão nhìn cấp tốc đi qua thiên sứ chân giới biên đội. Một trận hiếu kỳ. Chúng ta hay là trước đi thôi. Thời gian đã rất khẩn cấp rồi. tiểu lão xoay người nói huyền thần gật đầu một cái. Rồi sau đó nhìn khoan thuyền bạch trưởng ngọc cùng mâu phong thi thể. Bọn họ bên kia có nhất tinh cầu. Chúng ta đến nơi đó hạ xuống sửa chữa. Thuận tiện. Cho bọn hắn tu cái mộ phần đi Tưởng lão trong thanh âm không nói ra cô đơn Huyền thần không có phản bác Mà là tiến vào trong khoang thuyền Cho hạm thuyền đổi năng lượng tinh thạch Trưởng đà hướng xa xa viên kia trạm tinh cầu màu xanh lam đi Tống nhân bị giam ở thiên sử thành bảo bên trong Không chỗ có thể đi Đạo đức kinh tạm thời không dám đổi mới Luôn cảm thấy có cái gì không đúng Phỏng chừng ngục thiên sứ chi vương ô han được nhiều chút thiên tài có thể trở về đi Nhìn một chút bí cảnh trung bát tôn thần chi Cùng với sĩ thiên sứ đo ra nhục thân quan tài Tống nhân một trận thồn thức ngươi nói đến thời điểm gặp phải sĩ thiên sứ chi vương đo ra Nàng nếu như biết Chính mình đem nàng tiệm tàng nhục thân cho mang ra ngoài Thật không biết sẽ là một bộ như thế nào biểu tình Thực ra sĩ thiên sứ chi vương đo ra loại phương thức này. Cùng lão sư tu luyện âm dương chia lìa phương pháp nguyên lý là như thế. Lão sư ban đầu tu luyện cách loại này thuật pháp. Nhưng thật ra là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Đến thời điểm một khi đại thành. Liền đem một cách khác sởi ý thức cùng thân thể. Giống như mầm mống như thế. Đặt ở một cách địa phương bí mật. Đến thời điểm. Một khi bản thể gặp phải đà kích trí mạng cùng hư hại, hoặc là vạn bất đắc dĩ, tự mạo tử vong, một cách khác sợi thân thể sẽ tỉnh lại. Việc nặng mà sĩ thiên sứ đo ra. Dựa theo hôm đó hổ tục lão giả từng nói, ở thế giới bên ngoài sông sáo không kềm chế được. Lại bởi vì tu luyện công pháp duyên cớ, không cách nào giết chết, nhưng không nghĩ tới. Nàng lại cả gan làm loạn tước đoạt ra chính mình nhục thân Cũng đưa nó phòng ngừa ở nơi sâu xa trong vũ trụ Một cách không bị phát hiện cùng khai thác vị diện bên trong Nhắc tới cùng lão sư công pháp có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu Bất quá chỗ ở mình vị diện ngược lại có chút kỳ lạ Bạch hổ chân giới lão giả đem cháu mình hài cốt để ở nơi đó lãnh thiên sứ gan đem tiểu hề bảo vệ ở nơi nào Đo ra cũng sắp nhục thân đặc ở nơi này Còn có lôi tục tiền bối Phát hiện như vậy vì diện Cũng ở đó sinh hoạt quá Nếu không Những thứ kia lôi mã tinh huyết làm sao sẽ xung hợp đến trên người hắn Hơn nữa mấy ngày nay hắn cũng có hiểu biết Các cái vị diện phụ trách tìm tòi nhân sưng là người mở đường Mà không bị phát hiện vị diện bọn họ xưng là cũ thổ Chỉ có đón nhận internet mầm mống bao trùm Mới là tân thế giới Mới tính gia nhập vào bọn họ cách này đại gia đình bên trong Mà toàn bộ cũ thổ vị diện Tự mình sinh ra một cái tiểu thiên đạo Phi thường khó khăn Cho dù có Cũng căn bản là trạng thái hỗn độn Kia giống như chỗ ở mình tiểu thiên đạo Tạc tinh tạc tinh Sẽ còn trả thù bạc du Với mình làm giao dịch Cơ bản cùng một người không có gì khác nhau Nhìn một chút tiêu đề Đã biết mấy mấy ngày ngắn ngủi Nhiệt độ liền xuống đến thứ năm rồi Có lẽ ở lạc hải vị diện Chính mình hay lại là hạng nhất Nhưng ở thiên sứ chân giới Chủ yếu tiêu đề là thiên sứ các chuyện này Không có cách nào muốn muốn đi ra ngoài Có lẽ chỉ có thể chờ đợi ô han trở lại Tốt nhất có thể đem long thi cũng cùng nhau mang về. Đến thời điểm tùy tiện viết điểm đạo đức kinh. Dẫn khởi điểm gì tưởng. Sau đó mượn ngoan nhân đại đế thần chi. chờ giúp sống lại ô truy. Chuy. Chuyện hắn cũng sẽ hoàn thành. Xong rồi liền có thể thuận lợi đi tàng long chân giới. Phát hiện và giải trừ vị diện quan hệ. Chính mình trong lòng cũng liền an định. Trong lúc giành dối. Tống Nhân lần đầu dự định trước không đổi mới đạo đức kinh. Mà là chuẩn bị hắn thứ tám huyền sách rồi. Dù sao cũng nên muốn để người ta biết. Mình còn sống đi. Lần này tiên nhị. Một lá thư tứ thần chi. Bản thân nắm giữ bát tôn thần chi chuyện. Đã khiến cho oanh động to lớn. Nhưng quan trọng hơn là. Tiến vào đế văn. Thiên đạo đối với đế văn tu vi ban thưởng. Là như thế để cho người ta mê luyến. Hắn hiện tại thông qua được đế sư tử khí quán đỉnh. Đạp tới bán thánh cảnh sơ kỳ. Thao túng bát tôn thần chi lời nói. Đối mặt tiểu thánh cảnh. Thậm chí đại thánh cảnh cũng không sợ. Nhưng là ai với tu vi gây khó dễ đây. Bây giờ tống nhân cơ bản toàn bộ thư. Đều là đế văn. Này thứ tám quyển sách. Còn phải mảnh nhỏ mảnh nhỏ suy nghĩ một chút. Hắn còn nghĩ, lần nữa tiến vào đế văn tu Vi lại lần nữa tăng cường đây. Đem lúc trước sau khi thấy tinh tế quá qua một lần tống nhân nhất thời mặt mày hớn hở. Trong đầu hắn, nhớ lại một bộ, một bộ đến nay trí nhớ sâu sắc truyền kỳ. Nó đó là tẩu ma. Giống vậy, là đi ra bốn tôn thần chi tiên nhịp nguyên thính mập. Không nói trước tống nhân có hay không muốn có tiên nhịp nhiệt, nhiệt độ. Mà là tẩu ma là thật là đẹp mắt. Một loại khác cùng người khác bất đồng phong cách lúc trước tống nhân đuổi xong rồi tiên nhịp sợ vì thiên nhân sau Liền không kịp chờ đợi đi xem hắn quyển sách thứ hai Chính là quyển này cầu ma Nhìn không tên còn tưởng rằng là một quyển đen sấm lưu Dù sao ma tự ở trong mắt thế nhân Chính là cái loại này táng tận lương tâm Tu hành ma công Vì thành công không chọn thủ đoạn Thô tục âm ám ma đầu Ma vương chớ nói chi là còn dùng một cái yêu cầu tự Xin thành ma nhưng khi theo đi theo nhân vật chính tô minh cả đời mới phát hiện Nguyên lai cũng là không phải Yêu cầu một chữ này có hai giải Vừa là cầu khẩn vừa là theo đuổi Mà ma Một cái nặng chi tự lại lộ ra nhân vật cả đời Quyển sách này Là không phải phổ thông đơn thuần ma Mà là thế gian bản vô ma Tại hắn sau đó Thế gian giống vậy lại vô thật chính ma rất mâu thuẫn có đúng hay không? Nhưng chỉ có chân chính đọc quyển sách này, người mới có thể hiểu được cùng hiểu ra. Nhân vật chính Tô Minh đứng ở đỉnh núi, nhìn thiên địa, mang theo một cổ tang thương cùng bi thương. Lầm bầm không người hỏi thăm lời nói. Nếu thế nhân tất cả gọi ta là ma, là dứt khoát, từ nay ta Tô Minh, chính, là ma cũng như tiên nghịch. Trong đó rất nhiều tình tiết. Để cho tống nhân phóc không chỉ một lần. Thậm chí thư hoang lúc. Từng từng lần một quét đến quyển sách này. Hắn đến bây giờ đều nhớ. Bên trong từng cái sinh động nhân vật. A công mặt tăng. Sư tôn thiên tà tử. Trà nuôi tô hiên ý. Đại sư huyên hình liên quan. Nhị sư huyên hoa nhăn nguyệt. Tam sư huyên hổ tử. Đế thiên. Hạc chuỗi lung Man thần liệt sơn tu Hồng nhan chi vị vũ huyên Cho phép tuổi vân vân quá nhiều người Một quyển sách nếu như bạn đọc xong Có thể nhớ trong đó hai ba cái vai phụ Nó chính là thành công Nhưng cầu ma với tiên nghị như thế Có quá nhiều người vật để cho người ta trí nhớ sâu sắc Hận không được đi vào thế giới nó Đi trải qua kia hết thầy Đi nhận biết những người này Còn có thật nhiều kinh điển trích lời tống nhân đến bây giờ cũng lưng ra được. Ma trước đập một cách ba ngàn năm quay đầu phàm trần không làm tiên chỉ vì nàng trưởng duyên sinh diệt. Yêu cầu là một loại phương thức. Nó nhất định phúc chiết mà thay lương ma là một loại thái độ. Hắn nhất định lạnh giá lại cố chấp cầu ma. Một trận trong đêm tối nhân sinh ai nói chỉ có quang mang mới cuồn cuộn. Ai nói chỉ có thánh nhân tài cao còn. Ở trong bóng tối ta. Như thế có thể để cho kia Nguyệt thay đổi thành xương. Như thế có thể để cho kia hoang mang trở thành đêm tối ngươi đường. Nếu đi xuống. Cuối cùng toàn bộ bầu trời. Thế giới ngươi bên trong chỉ có chính ngươi. Như vậy ngươi đường đâu rồi. Đi xuống. Cuối cùng toàn bộ bên trong bầu trời biến mất chỉ có chính ngươi từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao hai mươi chương bốn trăm chín mươi thiên sứ gan dung động cầu ma tổng cộng là bốn trăm sáu mươi bảy vạn chữ, so với tiên nhịt thiếu đến gần hai trăm vạn chữ. nhưng cố xử lại càng có một phong cách riêng. đọc chi, ở nhỏ nhẹ kiềm chế đồng thời, lại nhiều hơn một tia khó mà miêu tả niềm vui tràn trề cảm giác, phong lung lay tuyết xa xa trong mộng không biết tuổi đát lão mông lung nhân gian ai lên cao dạ mịt mù in lượn lờ thì phi thật giả một cây cầu luôn hồi bấy nhiêu một người thiếu đây đại khái là đọc một lượt hoàn cầu ma sau đó cảm giác suy nhất đi dù sao tiên nhịp là thính mật quyển sách đầu tiên quyển này cầu ma là hắn cuốn thứ hai cố sự càng ngưng luyện cùng xuất sắc tô mệnh số mệnh Tố minh có lẽ ngay từ đầu. Ngươi thì sẽ hoàn toàn yêu quyển sách này. Rồi sau đó. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đối với cách này điểm. Tống nhân là có đầy đủ tự tin. Thậm chí cùng. Vượt qua quyển này đi ra bốn tôn thần chi tiên nhịp cũng cũng không phải không được. Tống nhân mở ra internet. Sau khi tiến vào đài. Ghi danh hắn thứ tám quyển sách cầu ma. Rồi sau đó bắt đầu lấy tâm làm bút. Dĩ thần vi mặt thư viết lên chương một nội dung Thật không nghĩ tới Thường hay bất hòa thiên sứ chân giới Đã bao nhiêu năm Lại lần đầu bốn vương đồng xuất hiện Xem ra ngoài giới lời đồn đãi quả nhiên là thật Trong kinh không Một cái toàn thân khô héo Giống như từ trong mộ mới vừa bỏ ra ngoài lão giả Đối mặt thiên sứ chiến đội Lên tiếng nói một trăm ngàn đệ tứ thiên sứ phía trước to lớn chứ thập phe cánh hạm thuyền bên trên mái tóc màu vàng ấm ngục thiên sứ ô han mái tóc màu bạc sĩ thiên sứ đo ra. một con sợi tóc màu trắng lãnh thiên sứ gan một con sợi tóc màu đen thánh thiên sứ gazien bốn đại thiên sứ chi vương tứ đại chân giới tuyệt cao mỹ nữ song song đứng chung một chỗ mặt bất đồng khôi giáp treo áo khoác ngoài Lộ trắng như tuyết bắp đùi Liền nhìn như vậy phía dưới thi giới lão tổ cùng với những người khác Giống vậy Ở Đát Lâm vào tuyệt địa Sau lưng có mấy chục ngàn cái lỗ đen xoay tròn trước mặt Một con to lớn tinh thú do dự Xem chừng song phương Hai bên đường cũng lấp kín Bây giờ tiến vào mảnh này cực kỳ không ổn định lỗ đen khu vực Rất có thể bị một người trong đó cho hút vào Một khi tiến vào lỗ đen, nhẹ thì thân hồn chia liệt, nặng thì bị xé vì mảnh vụn. Giống như ô truy năm đó chết đi. Nhục thân không có bị phá hủy. Ngược lại thời gian qua đi mấy vạn năm sau. Lại bị lỗ đen phun ra. Như vậy xác suất quá nhỏ. Giống như là một mảnh vải tràn đầy nước xoáy mặt nước. Một khi tiến vào ở trong đó cũng không ai biết trong hắc động suốt cuộc là một loại như thế nào trạng thái hỗn độn. bởi vì phạm là đi vào nhân, đều chết hết. bản năng nguy cơ nói cho kinh thú tiểu hoa, tuyệt đối không thể tiến vào này nguy cơ nơi. huống chi, nó còn có thật vất vả sống lại tiểu chủ nhân. nó nhìn về phía một trăm ngàn chi chúng thiên sứ, nhìn về phía mấy trăm phi giới cường giả siêu cấp nó đang do dự để tùy thời tìm đúng cơ hội chạy trốn mà mái đầu bạc trắng lãnh thiên sứ gan nhìn đầu kia to lớn tinh thú hơi nghi hoặc một chút dựa theo một đường lưu lại tin tức ô truy long thi ở nơi này a hơn nữa cũng có thi giới lão tổ nhân vật điều động truy khích không sai được nhưng bây giờ chỉ có này một con tinh thú cùng với tinh thú phía trên sau một khắc khi thấy tinh thú phía trên nữ hài lúc con mắt của gan nhất thời co rụt lại làm sao có thể nàng lập tức rùi rùi mắt lấy bảo đảm chính mình là không phải hoa mắt lại lần nữa nhìn nàng toàn thân cũng run rẩy tựa hồ là vì nghiệm chứng nàng hơi nghiêng nghiêng đầu đúng như dự đoán đầu kia tinh thú càm có một cái vết sẹo là tinh thú tiểu hoa nó thức tỉnh mà nàng chính là tiểu hề nàng lại đi ra lúc nào đi ra thật thành công giờ khắc này thiên sứ gan trong lòng giống như nhấc lên cơn sóng thần năm đó bị nàng trần phong trí nhớ sâu bên trong từng màn lặng lẽ tự não hải hiện lên từ khảo hạc trở về có ba ngàn danh cao cấp thiên sứ đạt tiêu chuẩn lão thiên sử vương đang bố trí tân khảo hạc trước ô han tỉ tỉ vẫn trộm lén đi ra ngoài Bởi vì lúc trước kinh không trong khảo hạch ô han tỷ tỷ đã từng đã cứu nàng. Cho nên, nàng một lần muốn muốn báo ơn, hoặc là đi thân cận vị này trước không từng bái kiến tỷ tỷ. Dù sao tất cả mọi người là từ khác nhau địa phương hội tụ tới. Thẳng đến, gặp nàng và tàng long chân giới, hắc long nhất tộc đích trưởng tử ô truy chuyện. Nhìn của bọn hắn hẹn hò nhìn của bọn hắn nói chuyện yêu đương. Nàng sau khi biết, đang hâm mộ đồng thời. Là lặng lẽ thủ hộ ở một bên, vì bọn họ hóng gió. Dù sao khi đó, tàng long chân giới cùng thiên sứ chân giới cũng là không phải rất hữu hảo. Hơn nữa đừng quên bọn họ, là toàn bộ đều cạnh tranh lấy hậu thiên sử chân giới bốn vương vị trí. Nếu để cho còn lại thiên sứ biết, ô han tỷ tỷ và long tục hoàng tục cấu kết. Ngươi cảm thấy lão thiên sử vương sẽ thả tâm đem thiên sứ một phần tư địa vực đóng cho tỷ tỷ à? Mà khi lúc tiến vào khảo hạt chỉ còn lại ba ngàn danh cao cấp thiên sứ. Thiếu một người. Khác nhân cơ hội cũng sẽ rất nhiều. Nàng mỗi lần yên lặng theo ở phía sau, giúp che chở thậm chí còn đối lão thiên sử vương vãi không chỉ một lần nói dối. Cuối cùng biết hết thầy các thứ này ô han tỷ tỷ, rốt cuộc thì thừa nhận hai người khoe mật quan hệ thẳng đến một năm kia, lúc ấy khống chế Long tộc bạch Long nhất tộc ra đời một đứa con gái, gọi là Bạch Mạch hệ nàng huyết mạch dị thường cao, càng là trời sinh dị tượng, để cho Long tộc rất nhiều hoàng tộc cũng tới ăn mừng. Một kiểm tra, càng là dẫn động Long trùng trung Long khí cùng với giúp đỡ lẫn nhau, nàng cũng có trở thành tổ Long tiềm lực, tổ Long năm xưa Long tộc tổ tiên một khi thuận lợi lớn lên sẽ mang đến Long tộc nhảy một cách trở thành mười hai đại chân giới đệ nhất tồn tại. Các phe ở kia gỉ, Long tộc bảo vệ cũng càng thêm nghiêm mật. Mà nàng và ô Han tỷ tỷ được truy mời, lén lén hóa thân phổ thông nhân tộc, tiến vào Long giới, tham gia thiền hội. Đó là nàng lần đầu tiên thấy Bạch mặt Hề. Một năm một năm rồi lại một năm, Bạch mặt Hề trưởng thành. Thành một cách 16-7 tuổi tiểu long nữ. Cảnh giới tu luyện có thể nói kinh khủng. Nhưng là, lại thích nhất với sau lưng ô truy. Bởi vì bạch thị nhất tộc quản nghiêm nghiêm ngặt, chỉ có ô truy có thể len lén mang theo tiểu hề khắp nơi du ngoạn. Ô truy chính là tiểu hề đại ca ca. Giống vậy, có lúc cũng nhịp ngầm kêu ô han tỉ tỉ vì chị dâu, gọi mình vì tỉ tỉ. Khi đó, bọn họ là khắp nơi du ngoạn sông sáo tổ bốn người. Sau đó không lâu bọn họ ba ngàn thiên sứ suốt cuộc phải đồng thời hoàn thành cuối cùng khảo nghiệm. Đến thời điểm chỉ tuyển bốn người trở thành thiên sứ chân giới bốn vương. Bọn họ cáo biệt truy cùng tiểu hề ở tại bọn hắn chúc phúc chung toàn lực đánh vào vương giả vị. Lúc đó ô han tỷ tỷ còn ảo tưởng. Một khi thành là vua. Bọn họ là có thể môn đăng hộ đối. Có thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ. Cho nên ở cuối cùng trong khảo nghiệm ô han tỉ tỉ là dựa vào đến phần kia tín niệm không ngừng về phía trước nhưng không nghĩ tới đó lại là bọn họ một lần cuối cùng gặp mặt ba ngàn cao cấp thiên sứ cuối cùng sống bốn người bọn họ đang tiếp nhận thiên sứ chi vương sau thử thách bọn họ tu vi tất cả đều tăng nhiều hai tháng sau cần phải tổ chức toàn bộ thiên sứ chân giới đại hội vì các nàng sắc phong ô han tỉ tỉ không nhìn được len lén mang theo nàng đi long tục Phải nói cho ô truy cái tin tức tốt này Nhưng không nghĩ đến Ở tinh không nửa đường Liền gặp trốn chết ô truy Khi đó các nàng còn không biết Long tục đã sớm dối loạn hơn 10 năm Bạch long hoàng đình sớm đã không có Chàng này khảo hạch quá lâu Lâu cảnh còn người mất Vô số long tục đang đuổi giết ô truy Cái này quấy rối long trùng phản đồ Thanh long, hoàng long Hắc long, xích long, lôi long. Nhiều như vậy long tục các hệ cường giả. Các nàng đi qua. Chỉ có thể bị diệt khẩu. Cho nên. Ở ô han tỉ tỉ khóc muốn sông tới lúc. Tự sử dụng thiên sứ thần thông. Khốn trụ nàng. Sau đó trơ mắt nhìn truy bị diệt hồn phách. Rơi vào trong hắc động. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 25 chương 491 chớ hoài nghi. Nàng chính là tiểu hề nàng biết không nên làm như thế. Nhưng là cũng không thể chơ mắt nhìn u han tỷ tỷ quá đi chịu chết đi. Huống chi lúc ấy các nàng đã thành thiên sứ chi vương tương lai đường xá một mảnh quang minh. Chuyện này mình làm xác thực không chỗ nói, nhưng là nhất lý trí quyết định. Đi qua nhiều lắm là chỉ có thể phụng bồi bị chết, nhưng cái gì cũng không sửa đổi được. Có lẽ chính là từ khi đó... Ô Han tỉ tỉ liền đối với chính mình sinh hận Đi Các nàng tiềm tàng ở một bên Ô Han tỉ tỉ liều mạng đánh phía trước tầng kia vây khốn nàng kết giới. Khóc nhìn long tục nhân muốn đi tiếp xúc lỗ đen Nhưng lại không dám Nhưng cũng chỉ có tỉnh táo lại nàng Thấy được truy đại ca ở trước khi chết Đem một cái điểm sáng màu trắng Nhờ vào long tục chiến đấu Đánh bay đến bên kia Long tộc nhân cũng rất điên cuồng, không người chú ý, chỉ coi là một cái thần thông còn để lại hiện tượng. Long tộc rời đi, chính mình buông ra ô han tỷ tỷ, tỷ tỷ ở lỗ đen ngoài gào thét, khúc khớp tuyệt vọng đến. Bọn họ thật sự phát họa tốt đẹp tương lai, cứ như vậy không có. Lại cũng không có. Tỷ tỷ bất ngờ không kịp đề phòng, liền muốn xông vào trong hát động đi cùng truy đại ca đi. Nhưng sau một khắc. Bọn họ lão sư, sắp tỏa hóa thiên sứ chi vương xuất hiện. Hắn ngăn trở tỷ tỷ, có chút nổi nóng tức giận trực tiếp phong ấm tỷ tỷ cùng truy có liên quan hết thầy trí nhớ. Càng là hung hăng khiển trách nàng. Bất quá cứ như vậy cũng yên tâm 3.000 năm để cho tỷ tỷ trầm xuống. 3.000 năm sau, nàng chỉ có thể càng hận hơn long tục, đã không còn dính dấp. Theo tỷ tỷ bị mang rời khỏi. Nàng lặng lẽ lấy viên kia không người chú ý điểm sáng cùng theo một lúc trở lại Ở trên đường Nàng mới phát hiện Đó là một viên rút nhỏ vô số lần long đàn Bên trong Là ngủ say tiểu hề bóng sáng Nàng liên tục chấn kinh Nhưng giờ phút này Lại đối với người nào cũng không thể nói Ai cũng không thể tin Trải qua nhất giới sửa chữa Vào vào internet Lúc này mới biết Ở 10 năm trước, Long tộc vội vàng không kịp chuẩn bị phát sinh nổi loạn, Bạch Long Hoàng Đình tiêu diệt, toàn bộ huyết mạch tất cả đều đoạn tuyệt. 10 năm sau, Ô Truy đột nhiên lẻn vào Long chủng, lấy trộm rất nhiều long khí cùng long châu, rồi sau đó trốn tránh ra long giới. Một mực bị đuổi giết đến đây, nàng có một cái suy đoán, có lẽ Ô Truy đại ca lấy được cái gì sống lại tiểu hề phương pháp. Rồi sau đó mượn long khí cùng long châu bồi bổ. Nàng sợ hãi, cảm giác nắm trong tay mình hai cái chân giới vận mệnh. Cho nên thừa dịp lão sư không chú ý, phân một hồn, mang theo long đản rời đi. Cách này phân thân. Cùng mình không có bất cứ liên hệ nào. Nàng không muốn biết. Long đản bị mang đi nơi nào. Tiểu hề sau này có hay không có thể sống lại. Hết thảy liền xem thiên ý. Vạn nhất mình bị lão sư sư hồn, hoặc là long giới nhân phát hiện, dầu gì còn có thể sở hữu tiểu hề một mạng. Nhìn phân thân mang theo long đản tiến vào nơi sâu xa trong vũ trụ, nàng lặng lẽ cầu phúc đến. Hai ngàn năm sau, lão sư tỏa hóa. Các nàng bốn cái thiên sứ chi vương ở mỗi người vị trí, cũng càng ngày càng lớn tỏa sáng quang thải. Giống vậy cũng biết rất nhiều Có lẽ trần kia trong long tộc loạn Còn có còn lại chân giới người ủng hộ và hành động Thật sự là tiểu hề tổ long huyết mạch Theo tuổi tác tăng trưởng càng ngày càng nồng đậm Thậm chí còn cùng bạc hổ nhất tộc kết liễu thông ra từ bé Hai nhà độc quyền Đến thời điểm 12 đại chân giới Thì có sự phân chia mạnh yếu rồi Loại này giữa lẫn nhau thực lực bình quân thăng bằng Muốn bị đánh vỡ Hơn nữa càng thêm mấu chốt là Tiểu hề theo tuổi tác tăng trưởng Trong huyết mạch Thuộc về long tộc đủ loại đã sớm tuyệt tích hoặc là không lành lặn thần thông Cũng hạ bút thành văn Đại đại bổ toàn long tộc chiến lực cấp bật Này càng kiêng rẻ không thôi Cho nên, gan hoài nghi Lão sư lúc ấy có thể xuất hiện ở nơi đó Có lẽ cũng là không phải đúng lúc như vậy Cứ như vậy, một năm một năm rồi lại một năm Trăm năm, ngàn năm, vạn năm. Nàng biết có lẽ chính mình phân thân ở tinh không tao ngộ bất chắc, hay hoặc là tiểu hề sống lại thất bại. Long tục cũng hoàn toàn yếu đuối xuống, cái kia bị người đặt tới trên mặt nổi long tục phong tử cũng bị phanh thây. Những thứ này nàng đều không quản được. Chỉ ở lúc ấy tỷ tỷ phong giấu ấm ức còn có 300 năm. Không cẩn thận giúp giải khai. Khi đó, tỷ tỷ liền bắt đầu rét nàng, nói chuyện cũng âm dương quái khí. Nhưng nàng không trách như cố đi theo tỷ tỷ sau lưng, giúp điều tra hết thầy. Các nàng, hay lại là chị em gái, nàng cũng biết. Thực ra ô han tỷ tỷ là minh bạch, chỉ là không nói ra miệng. Lần này biết được truy đại ca Long Thi lại từ trong hát động phun ra ngoài. Nàng là vui vẻ yên tâm. Nhanh đi tìm tỷ tỷ bẩm báo chuyện này. Rồi sau đó liền có cùng tới trải qua. Mà đo ra cùng Gazi em tỷ tỷ. Vốn là họp thành đội đi Lạc Hải vị diện. Mời cái kia ra đời bát tôn thần chi. Hơn nữa mang thiên sứ đều là cực kỳ mạo mỹ. Trên đường, lấy được chính mình phát tới tin tức sau, không nói nhiều liền chạy tới tăng viện. Lúc này mới có một màn trước mắt. Nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải tiểu hề Cái kia năm đó chỉ có 4 năm tuổi tướng mạo tiểu hề Còn có tinh thú tiểu hoa Năm đó tiểu hề cha mẹ tặng cho lễ vật Cái kia sẽ không khép lại vết sẹo là ngày xưa một lần trải qua nguy hiểm lưu lại Tinh thú tiểu hoa thì sẽ không để cho người xa lạ cưới ở đỉnh đầu của nó Vậy chính là tiểu hề Nàng trở lại bất quá nhìn dáng dấp Đã không người nhận biết tiểu hề. Cũng không có người dám nghĩ tới phương diện này. Bao gồm long tục. Nếu không. Hết thảy liền hoàn toàn lộn xộn Không được được nhắc nhở một chút ô han tỉ tỉ. Nàng còn không có chú ý tới. Gan không để lại dấu vết hướng ô han nhích tới gần xuống. Ô han. ngươi xem kia tinh thú phía trên ô han vốn là đang ngó chừng thi giới lão tổ. Hoặc có lẽ là. Phía sau hắn kia mười mấy miệng quan tài. Bây giờ nói chuyện với nàng cũng là không phải bản thể chân chính thân thể hẳn ở phía sau một người trong đó trong quan tài. Hơn nữa người lão tổ này là lão một bài người. Với lão sư là đồng lứa. Cho nên, nàng được vạn phần cẩn thận. Thời khắc phòng bị. Nhưng là theo gan nhắc nhở, nghi ngờ hạ nàng nhỏ nhẹ nhìn một cái tinh thú bên trên cái kia thân ảnh nho nhỏ này nhìn một cái cặp mắt nhất thời trợn to không người so với nàng rõ ràng hơn tiểu hề dáng vẻ từ tiểu hề ra đời nàng liền cùng truy đại ca đi cùng ở bên người nàng nhìn nàng mỗi năm lớn lên này chính là nàng bốn tuổi mốt đương thời tử quá sống thật là quá sống hơn bốn mươi ngàn năm rồi không nghĩ tới có một ngày còn có thể nhìn thấy cùng tiểu hề dáng sấp như vậy tương tự nhân Gan nhìn ô han dáng vẻ. Tiếp tục nói. tỷ Chớ hoài nghi. Nàng chính là tiểu hề. Là không phải dáng dấp tương tự nhân. Cụ thể chuyện. Ta sau này nói với ngươi. Tiểu hề thời gian qua đi hơn bốn vạn năm lần nữa trở lại. Phòng trừng còn không người chú ý tới. Chúng ta phải mau xử lý trước mắt chuyện. Nếu không. Một khi long tộc tới. Thì phiền toái. Hơn nữa, người thế hệ trước đã từng bái kiến tiểu hề. Ta không biết thi giới lão tổ có hay không từng thấy. Nhưng là, được tan sắp rồi. Ô Han nghe một chút, lập tức không tưởng tượng nổi quay đầu. Nhìn về phía gan, trực tiếp lên tiếng. ngươi rốt cuộc đối với ta che giấu cái gì còn lại hai cái thiên sứ vương đo ra cùng Gazi-en giống vậy quay đầu. Không biết chuyện gì xảy ra. Gan nhất thời cứng họng không thể làm gì khác hơn nói, sau này hãy nói Ô Han nhìn gan dáng vẻ, cắn răng một cái trực tiếp nhìn về phía thi giới lão tổ Mà thi giới lão tổ chính là cười một tiếng Hơn bốn vạn năm Các ngươi thiên phú là thật xuất sắc Nhớ năm đó ta với ngươi lão sư cũng là cùng trải qua các loại nguy hiểm Không nghĩ tới hắn tỏa hóa như vậy sớm Chúng ta thời đại kia lão bất tử môn Đã còn lại không nhiều. Thi giới lão tổ lời còn chưa nói hết. Gan trực tiếp dơ lên trong tay liệt dương kiếm. Lớn tiếng nói. Chúng thiên sứ nghe lệnh. Theo ta mà chiến. hãm thuyền chuẩn bị. Phối hợp bản vương phát động thần thánh trọng tài từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 25 chương 492 chỉ dâu. Tỷ tỷ tinh không ở gào thét, Thiên sứ ở vấn lạc. Liệt dương đang cháy. Tinh không truyền ra nhọn tiếng xé gió, khói độc đang tràn ngập. Chiến hạm bộc phát ra từng cổ một kinh khủng công kích Hủy thiên diệt địa khí tức để cho thi giới lão tổ một trận tây cả ra đầu. Đám này thiên sứ hoàn toàn điên rồi. Không muốn mạng công kích ạ. Từng cái thi giới người đang tử vong. Dù là nắm giữ thần thi cũng không được. Dù sao ở về xấu người không có chiếm cướp ưu thí. Hơn nữa chung quanh còn lại thi giới thuộc hạ vị diện còn không có tăng viện đi lên Đã bao nhiêu năm Thiên sứ chân giới cùng thi giới nói ra chiến liền khai chiến Mà nguyên nhân cũng chỉ là tàng long chân giới một cố thi thể Bọn họ mục đích chỉ là muốn lấy được điểm long khí Dưỡng thi Dù sao cũng biết Đến thời điểm coi như ngươi được đến Long giới nhân cũng tới đòi Bọn họ sẽ không để cho long giới hoàng tục huyết mạch thi thể lưu lạc bên ngoài Nhưng không nghĩ tới Thiên sứ chân giới nhân sẽ hoàng thọ một chân vào đi vào Vẫn như thế không muốn sống Thật giống như ta bảo các ngươi lão sư tổ mộ phần tự đắc Không phải nói thiên sứ chân giới bốn đại thiên sứ chi vương với nhau kềm chế cùng không cùng mà Đây là chuyện gì Phối hợp như vậy ăn ý điếc tai tiếng nổ không ngừng ngút trời lên mấy chục đệ tử thiên sứ vây công bọn họ thi giới một người, quá không biết xấu hổ. Thi giới lão tổ sắc mặt âm hàn nhìn hết thảy các thứ này, chung quanh càng có vô số thê lương oan hồn đang gào thét, toàn thân tàn ra thao thiên sát tức. Hay, hay rất, sổ nợ này ta thi giới ghi nhớ. Từ hôm nay trở đi, phạm thi giới nhân đều có thể săn giết thiên sứ, luyện hóa thành chính mình ngô bộc một đám vãn bối các ngươi chờ thi giới lão tổ hung tẩn lưu lại một câu lời độc ác sau liền hạ lệnh rút lui đông đảo thiên sứ cũng là nhanh đi cứu trợ bị thương đồng bản bốn đại thiên sứ vương cũng là thở hồng hộc không hố là người thế hệ trước bọn họ dù là trải qua hơn bốn vạn năm tu luyện cũng chỉ là hơi chút áp chế một chút hắn nếu như một mực mang xuống ướt sẽ đưa tới những biến cố khác Chỉ cần lui liền có thể Chờ chút Bọn họ đâu ô han vừa quay đầu Lúc này mới phát hiện Trước ở mấy chục ngàn lỗ đen trước mặt Bị buộc ngũ đường có thể trốn to lớn tinh thú tiểu hoa Chẳng biết lúc nào Đã không thấy Làm sao có thể mới vừa rồi còn ở A truy A phong tinh thú đâu rồi Các ngươi thấy thế nào ô han cả giận nói Hai gã tay cầm liệt dương thật kiếm thiên sứ Huy động phe cánh từ bên cạnh chiến trường mà tới Hồi, hồi bẩm ta vương, nó mới vừa rồi Còn ở, chỉ là một cái chớp mắt, sẽ không có Hai nữ tính thiên sứ tới, hết sức lo sợ nói Ô Han trao mày, gan lại tới, thấp giọng nói Tiểu Hoa tiềm hành thần thông Con mắt của Ô Han nhất thời sáng lên, như vậy nó nhất định vẫn còn ở đó Tiểu Hoa tiềm hành thần thông Có thể mang tự thân dung nhập vào kinh không? Thành vì người khác nhìn bằng mắt thường không thấy trong suốt hình. Nhưng là... Tốc độ cũng rất chậm. Bởi vì hơi chút nhanh lên một chút. Rất có thể đưa tới lưu động tính. Bị bén nhạy người khác phát giác. Mà thiên sứ bén nhạy tính, vượt xa người thường. Thiên sứ chiến hạm. Chạy tam sơn ánh trăng ùn ùn sau lưng to lớn chữ thập phe cánh chiến hạm. Ở lấy được mệnh lệnh sau. Bên trong rất nhiều thiên sứ trực tiếp chạy đoạn đường này tự Ba tòa hình chiếu như vậy cử sơn trực tiếp xuất hiện Rồi sau đó hình chiếu hướng lỗ đen khu vực Dần dần Ở vô số hình sáu cạnh không gian quy tắc hạ Giống như mặt hồ chiếu ánh Có một mảng lớn trong suốt trống không đang nhẹ nhàng ngoạ người Tìm được gan sắc mặt vui mừng Bay thẳng thân đi qua Còn lại ba vị thiên sứ chi vương cũng vậy Hoàn toàn phong tỏa khu vực này Tiểu hề là ngươi sao ô han trực tiếp không nhìn được mở miệng nói Kia phiến chống không khu vực đối mặt tứ phương bị vây lại khu vực Giống như tắc kè hoa một dạng dần dần khôi phục bình thường Trên đỉnh đầu Tiểu hề đứng lên Đối mặt đông đảo thiên sứ Nhất là nhìn về nàng bốn vị thiên sứ chi vương Những mày một cái Tôn kính thiên sứ chân giới tứ vương Chúng ta vô tình mạo phạm. Mong rằng để cho chúng ta rời đi. Sau này nhất định báo đáp tiểu hề trong thanh âm. Tiết lộ ra có cùng tuổi tác không hợp giọng. Ô Han trao mày. Gan đi phía trước bước ra một bước. Nhìn về phía tiểu hề. Là chúng ta nha. Gan tỉ tỉ và ô Han tỉ tỉ. Ngươi. Còn nhận biết chúng ta sao tuy hơn bốn vạn năm không thấy. Nhưng là. Các nàng thiên sứ sáng vẻ tướng mạo cơ bản chưa từng thay đổi. Chỉ bất quá ít đi tia năm đó thanh thuần. Nhiều tia năm tháng vết tích. Ta không phải là các ngươi lời muốn nói tiểu hề, xin lỗi, các ngươi nhận lầm người, chúc ta đi tiểu hề nói. Nhưng bên dưới tinh thú tiểu hoa. Lại nhìn chằm chằm gan cùng u Han. mu mu kêu. Thậm chí thân hình đi phía trước còn đụng đụng. Tiểu hoa, ngươi làm gì còn không nhanh lên. Tiểu hề mới vừa nói đến chỗ này. Đột nhiên thân thể run lên. Trực tiếp mềm nhũng. Trong đôi mắt. Tựa hồ có một đạo ý thức dần dần thối lui. Nàng ở tiểu hoa trên lưng. Rùi rùi mắt. Có chút ngơ hồ. Nhưng giờ phút này thanh âm. Nhưng là 4 năm tuổi hải tử nên có non nớt. Tẩu chỉ dâu tỉ tỉ rồi sau đó. Hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Một tiếng này chỉ sâu cùng tỉ tỉ trực tiếp để cho ô han cùng gan lễ băng. Hơn bốn vạn năm rồi. Cách này gọi âm thanh vẫn dừng lại ở trong trí nhớ thời đại kia. Các nàng cho là đời này lại cũng không nghe được. Hư hư ô han cùng gan trực tiếp mà xuống. Rơi vào tiểu hoa trên đầu. Ôm hôn mây tiểu hề. Những đau không được phóc lên. Trong kinh không. Đo ra cùng gà hơi nghi hoặc một chút. Tiểu hề danh tử này Tại sao nghe quen thuộc như vậy Nhưng là rất nhanh Con mắt của các nàng chính là đông lại một cái Không thể nào mà tiểu hoa là nhỏ nhẹ run rẩy Miệng há mở lộ ra trong bụng truy khí tức Ô han lập tức hạ lệnh Toàn thể thiên sứ trở lại chân giới Đóng cửa chân giới ấm long trung Đông đảo thiên sứ bắt đầu đường về Thoáng một cách ngũ ngày mà qua tống nhân bắt đầu hắn thứ tám quyển sách cầu ma đổi mới nhưng phía dưới lại không có một cách bình luận có lẽ là số chữ ít có lẽ là ở thiên sứ chân giới chung không người chú ý hắn dù sao thiên đạo ngay cả một nghi thức hoan nghênh cũng không có không biết đến hắn ở thiên sứ chân giới a bất quá không có vấn đề mùi rượu không sợ ngõ nhỏ lại sâu hắn tin tưởng cầu ma Khá một chút là đến giờ cơm thì có mười mấy nữ tính thiên sứ tới cho hắn đưa ăn. Nhưng là len lén đi theo các nàng muốn rời khỏi lúc, luôn là cân đâu mấy lần sau Tống Nhân liền buông tha rồi. Không hố là đông đảo vị diện trên chân giới một trong, hắn vẫn khinh thường. Bất quá những thứ kia thiên sứ. Mỗi lần Tổng hội len lén nhìn Tống Nhân. Dù sao nhà mình thiên sứ tri vương. Nhưng cho tới bây giờ không để cho một cái nam tính thiên sứ ở tại Vương thành bảo bên trong. Vài vạn năm đến, không có một nam thậm chí có thể leo lên tòa này treo phù đảo. Chẳng lẽ ta vương rốt cuộc phải bắt đầu kết hợp bất quá cái này phái nam thiên sứ ngoại hình vẫn không ỉ ở lại. Hơn nữa quanh thân tựa hồ có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Thật sâu hấp dẫn ánh mắt của các nàng. Giống như những đại nho đó thần thánh khí tức. Rất huyền diệu Thoáng một cách lại vừa là ngũ ngày mà qua Tống nhân đổi mới xong rồi hôm nay trương hồi sau Nhìn ngoài cửa sổ quất Hoàng Vân Tầm Thâm phun một ngụm tức Sau một khắc từng đạo tiếng nổ để cho tống nhân một trận vội vàng không kịp chuẩn bị Chúc ngục thiên sứ chi vương trở về Tuân lệnh đóng cửa Tây Phương chân giới cửa vào chúc xí thiên sứ chi vương trở về tuân lệnh đóng cửa đông phương chân giới cửa vào trúc lãnh thiên sứ chi vương trở về tuân lệnh đóng cửa bắc phương chân giới cửa vào trúc thánh thiên sứ chi vương trở về tuân lệnh đóng cửa nam phương chân giới cửa vào tạm thời đóng cửa toàn bộ thiên sứ chân giới toàn bộ thiên sứ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao hai mươi lăm chương bốn trăm chín mươi ba long la nguyệt tống nhân cảm giác đầu tiên Chính là đường đường mười hai chân giới chi một thiên sứ chân giới. Tứ vương cấp tốc trở về. Đây là muốn khai chiến tiết tấu ai dám tấn công một cái chân giới đó chính là còn lại chân giới rồi. Chẳng lẽ bọn họ đã thông bí mật của quá con đường. Biết rõ mình bị người bắt cóc đến thiên sứ chân giới sau đó vì cứu mình cái này kỳ lân tài tử. Mấy đại chân giới liên thủ tới công khổ. Thật sự muốn quá mức tự luyến. Chờ chút. Chẳng lẽ đám nữ nhân này thật đem ô truy long thi đoạt tới tay cái này cũng thật lợi hại đi Ở tống nhân suy nghĩ lung tung công phu Trên bầu trời Vô số thiên sứ bay tới bay lui Ở chấp hành mỗi người nhiệm vụ Làm cho người ta một loại cấp bách Muốn muốn chạy khỏi nơi này cảm giác Bởi vì không an toàn Hưu hưu hưu mất một lúc Đã biết tỏa treo phù đảo vòng ngoài liền có không dưới một trăm danh giải bốn đôi phe cánh thiên sứ, tay cầm vũ khí chú đóng đứng lên. Nhất là nhìn một cách trong thành bảo vẫn còn ở tống nhân, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Nhân vẫn còn ở liền có thể, vương nói qua rất có thể tiếp theo phải nhờ vào cái này thiên sứ. Tống nhân nhìn các nàng dáng vẻ có loại trắng trợn giam lòng ý hắn, phải nắm chặt đổi mới cầu ma rồi. Vạn nhất không được lời nói. Phải nhường thiên đạo thông báo hắn tiến trình Hắn cũng không tin Toàn bộ thiên sứ chân giới là nhất thể Nhất định có còn lại chân giới lưu lại thám tử Đây là làm xấu nhất dự định Cũng trong lúc đó Tàng long chân giới Có thi giới nhân báo cáo Long thi bị thiên sứ chân giới nhân đoạt lại sau Nhóm lớn long tục Hảo hảo đáng đáng hướng thiên sứ chân giới tới Thiên sứ chân giới nội bộ, ngày xưa lão thiên khiến cho vương cũ vương đình trung. Tinh thú tiểu hoa đem ô truy long thi phun ra. Chính mình từ từ biến thành mini tinh thú. Thủ hộ ở hôn mây kiểu hề bên người. Cùng bình phun phun ra còn có hắc hoàng. Hắc hoàng đối mặt đông đảo xa là thiên sứ càng là một trận mắng nhất. Ô Han nhìn ô truy long thi rơi lệ đầy mặt. Thời gian qua đi hơn ngàn năm. Đây là nàng lần đầu tiên gặp lại ô truy Hai tay run run đi vút ve long đầu Nhưng ở một đảo dưới ánh sáng Bàng đại long thi Dần dần biến thành một cái gò má gầy gò Một thân rách nát hắc sáp người trung niên Trên người hắn tràn ngập đậm đà tử khí Cùng cảm giác xa lạ còn có một tia năng đó quen thuộc Ô han ôm ô truy đầu Tích tích nước mắt chảy ở trên mặt Ô đại ca Ngươi tỉnh lại đi ngươi tỉnh lại đi a, ta là ngươi muội a, ngươi mở mắt nhìn ta một chút a, yêu cầu van ngươi còn lại ba vị thiên sứ chi vương nhìn này lòng chua xót một màn, trong lòng cũng là khó chịu rất. ừ sau một khắc, Xí thiên sứ đo ra tựa hồ cảm ứng được cái gì, có chút khó tin. nhìn một cách còn lại ba vị thiên sứ, rồi sau đó lặng lẽ thối lui, hướng ô han lâu đại bay đi. Mà bị tiểu hoa cùng hắc hoàng giống vậy bảo vệ tiểu hề. Sau một khắc. Trực tiếp mở mắt. Rồi sau đó tự đi đứng dậy. Nhìn gan cùng ô han Một cổ trước âm thanh xa lạ từ trong miệng mà ra. Ta nhớ ra rồi. Các ngươi chính là ô đại ca trong miệng từng nói. Ô han cùng gan đi. Không nghĩ tới. Các ngươi lại thành tân thiên sứ chi vương. Có thể nói cho ta biết. Qua bao lâu sao ô han cùng gan nhìn về tiểu hề Gan càng là hướng ra một bước Ngươi nói cho ta biết trước Ngươi là ai tiểu hề khẽ cười Rồi sau đó nhìn bốn phía đại điện Cũng may không những người khác Chỉ có ba vị này thiên sứ chi vương Ta tên là La Nguyệt Tinh Long nhất tộc nhân Cũng là năm đó kế hoạch người thi hành Ô han nhẹ nhàng đem ô truy buông xuống Một lau nước mắt sau đó đứng lên nhìn về phía tiểu hề la nguyệt trông non long trủng cách nha đầu kia ô han tựa hồ nghĩ tới điều gì tiểu hề gật đầu một cái không sai chính là ta xem ra ô đại ca quả nhiên chuyện gì đều cho các ngươi nói a tinh long nhất tục ở trong long tục thuộc về địa vị cực kỳ thấp kém nhất mạch ta làm thứ nữ càng là không người để mắt khi còn bé bị khi dễ Trưởng thành cũng không cách nào tiến vào long nhân học viện đi học tập Chỉ có thể thật sớm bị sắp xếp vào long trùng đi quét dọn vệ sinh lau chùi điện đài Nhưng là Ta lại vĩnh viễn không quên được Khi còn bé mỗi lần bị khi dễ lúc Ô đại ca đối với ta chiếu cố Dù là ta được an bài đến vĩnh viễn cũng không ngày nổi danh long trùng Ô đại ca cũng sẽ thường thường len lén mang cho ta một ít ăn ngon tới Yên tâm, Chờ ta một ngày nào đó. Thành hắc long nhất tục tục trường. Ta liền có quyền thả ngươi đi ra. Đến thời điểm. Ta mang theo ngươi và tiểu hề. Còn có ngoài ra hai cái bằng hữu. Cùng đi thế giới bên ngoài vòng vo một chút. Đây là ô đại ca ban đầu nói chuyện với ta. Ta vĩnh viễn cũng không quên được. Tiểu hề nói nơi này con mắt có chút đỏ lên. Vậy ngươi ô han nhìn về phía tiểu hề. Muốn nói Lại thôi Tiểu hề nói Trận kia phản loạn tới là như thế vội vàng không kịp chuẩn bị Chủ yếu nhằm vào là đương thời khống chế toàn bộ long tục bạch long hoàng đình Đám kia hèn hạ vô sỉ tạp huyết vương mạch long tục nhân buồn cười lại thành công Toàn bộ bạch long long nhân tất cả đều chết hết Thậm chí bị cầm đi luyện huyết Bao gồm nắm giữ tổ long huyết mạch tiểu hề Đám người kia cho là lấy được tiểu hề nhục thân cùng kinh huyết liền cho rằng lấy được tổ long huyết mạch Nhưng bọn hắn không biết chuyện Tổ long huyết mạch không giống với bất luận kẻ nào Nó là giấu ở long hồn chung Tiểu hề phụ hoàng Năm đó trong lúc nguy cấp hạ Đem tiểu hề hồn phách kéo ra đi ra Cũng lấy giả đánh cháo lừa gạt còn lại phản loạn người Đưa nó sao cho ô truy đại ca Ô truy đại ca là đem tiểu hề giao cho ta, để cho ta giấu ở long trùng trung, mượn long khí bồi bổ tiểu hề. Những chuyện khác ta liền không phải rất rõ. Chỉ mơ hồ hỏi thăm được. Cái kia long tục phong từ kế hoạch là thất bại. Long huyết huyết mạch một khi bị ô nhiễm, Liền lại cũng không có trở về khả năng. Hắn bị giận dữ còn lại long tục nhân phân thây. Sau chuyện này càng là ra được. Này hoang đường kế hoạch phía sau. Tựa hồ còn có còn lại chân giới nhân thúc đẩy Nguyên vốn có thể dẫn toàn bộ long giới đi về phía càng chỗ cao bạc long nhất tục Lúc đó tiêu diệt Đều do những người đó tham lam cùng ích kỷ tạo thành Mười năm sau Ô đại ca lần nữa tới Lộ ra rất hốt hoảng Nói tựa hồ còn lại mạch nhân bắt đầu hoài nghi tiểu hề không có chết chuyện Hắn quyết định mang tiểu hề trốn ly long tục Ô đại ca cũng phải đi Ta lưu lại nơi này ly ginh phản đảo trong long tục còn có ý gì. Ngay sau đó, ta mượn mấy năm nay chuẩn bị. Cùng Âu Đại Ca đồng thời lấy đi rồi số lớn long khí cùng long châu. Để bồi bổ tiểu hề thần hồn. Chỉ là không nghĩ tới, đang đào tẩu lúc bị phát hiện. Chúng ta xếp ra khỏi trùng vây, ta đi nhân vì thực lực thấp kém bị một kích trí mạng, long thân bị hủy. Âu Đại Ca vì cứu ta long hồn cũng bị trọng thương chúng ta rút cuộc chạy ra ngoài, dọc theo đường đi, ông đại ca biết trốn không thoát, đem ta cùng tiểu hề long hồn thả tại một cái, đưa vào long khí cùng trong long châu bồi bổ. khi tiến vào lỗ đen cuối cùng, hắn không yên tâm ta cùng tiểu hề, lặng yên không một tiếng động đem chính mình một ít bán long hồn rút ra, đưa vào trong đó, rồi sau đó mượn thần thông che giấu, đánh bay ra ngoài. Sau đó chúng ta nhìn tận mắt, ông đại ca rơi vào trong hắc động. Ta khóc tỉ tê. Ta tuyệt vọng. Trong mơ mơ màng màng. Tựa hồ chính là ngươi. Mang theo ta cùng tiểu hề rời đi. Đi nơi sâu xa trong vũ trụ. Đúng không la nguyệt chỉ một cái thiên sứ gan. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 25 chương 494 ngươi đối với ta làm cái gì thiên sứ gan gật đầu một cái. Ô Han nhìn sang gan áy náy cười một tiếng lúc ấy ngươi đã bị lão sư phong ấm có liên quan phương diện này trí nhớ cụ thể chuyện của ta sau nói cho ngươi sau đó các nàng tiếp tục xem hướng la nguyệt la nguyệt là hướng gan chỉnh trọng thi lễ một cái đa tả ngươi ô đại ca quả nhiên không có nhìn lầm người sau đó chuyện ta cũng không nhớ rõ liền hoàn toàn lâm vào ngủ say thậm chí bị dẫn tới nơi đó Trải qua cái gì Hoàn toàn không biết Ta cũng là gần đây mới thanh tỉnh lại Bây giờ thấy Âu Đại ca ở các ngươi nơi này Ta cũng liền hoàn toàn yên tâm Âu Đại ca long hồn Ta đã trả lại Nhưng trong cơ thể hắn trải qua 5 tháng Có một cái khác sở ý thức Rất khó lần nữa đoạt xá trở lại Tiếp theo phải nhờ vào các ngươi Ta Phỏng chừng không tiếp tục kiên trì được Không thấy được ông đại ca lần nữa trở lại một ngày. Tinh long nhất tộc tuổi thọ phổ biến rất ngắn. Đây cũng là còn lại long tộc xem thường chúng ta nguyên nhân. Vô lực bồi dưỡng. Bằng vào ta lúc ấy cảnh giới. Có thể sống hai ngàn năm thì có đã là ơn huệ lớn như trời rồi. Lần này ta long hồn sống nhờ ở tiểu hề trong cơ thể. Càng được long khí bồi bổ. Lúc này mới sống lâu như vậy. Lần này tỉnh lại. Ta có thể cảm giác được Đát lực bất tòng tâm Đi đến tiêu tan bên bờ huống chi Lâu dài chiếm cứ tiểu hề công chúa thân thể Đối với nàng cũng không tiện Ô han Gan Mặc dù chúng ta thấy mặt lần đầu Xin cứ xem ở ngày xưa về mặt tình cảm Mau cứu đại ca Trợ giúp tiểu hề công chúa Báo thù cũng không sao cả Chỉ hy vọng Bọn họ đều tốt La Nguyệt, ở chỗ này cám ơn các ngươi La Nguyệt nói xong. Hướng hai người chậm rãi khom lưng hành lễ. Ô Han cùng gan. Vẻ mặt lộ vẻ xúc động. Giống vậy đáp lễ. Yên tâm đi. Chúng ta lấy thiên sứ vinh dự trí cao thể. Nhất định sẽ cứu sống ông đại ca cùng tiểu hề. La Nguyệt nhìn hai người, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt nụ cười, như vậy ta. Ta an tâm, Ô Ô đại ca Tiểu Nguyệt liền đi trước rồi thực ra có đôi lời Ta rất sớm đã Liền muốn nói Tiểu Nguyệt vậy Cũng thích ngươi thật sự muốn thật sự muốn để cho ngươi biết Cho tới nay này cổ dựa vào tín niệm chống đỡ La Nguyệt long hồn Giờ phút này rốt cuộc thì không có ràng buộc lão đảo một cách liền té ngã trên đất Ô han cùng gan liền vội vàng tới La Nguyệt mê ly con mắt Nhìn cách đó không xa nằm trên đất ô truy thân thể Ánh mắt phiêu lị Từ lẩm bẩm Rồi sau đó Trong đôi mắt kia sợi ý thức Dần dần biến mất Toàn bộ trong đại điện chẳng biết lúc nào Vang lên từng đạo thiên sứ đưa tiến nỉ non ca sướng âm thanh Ô han cùng gan giống vậy đi theo mà hát Đưa tiến vị này hơn bốn vạn năm trước Thậm chí ngay cả mặt cũng không bái kiến cố nhân Thực khổ một đường đi được Tống nhân nhìn bên ngoài trên trăm tứ sực thiên sứ đối với chính mình giam lỏng Không còn gì để nói Mà là nắm chặt đổi mới chính mình cầu ma Bái kiến thiên sứ Chi Vương đang lúc này bên ngoài vang lên đông đảo nữ tính thiên sứ hành lễ Tống nhân nghi ngờ Này ô han trở lại hắn đi tới trước cửa sổ ngẩng đầu một cái liền thấy ở trên bầu trời xa xa Trên trăm thiên sứ ngăn cản cả người áo giáp màu bạc, một đầu tóc bạc kim, mặc áo khoác ngoài thiên sứ. Nàng hai cánh dị thường to lớn, xinh đẹp mặt làm cho người ta một loại cường đại cảm giác bị áp bách. Từ sởi tóc cùng những thứ này thái độ của thiên sứ cũng có thể thấy được, nàng là không phải ô han. Nàng là vị nào thiên sứ chi vương đo ra hay lại là gà dù sao ô han cùng gan hắn đều là bái kiến. Xí sí thiên sứ đo ra nhìn bị cản đường chúng thiên sứ Này mới phản ứng được Nơi đây không phải mình vương đình Mà là ô han Nàng cặp mắt xuyên thấu qua chúng thủ vệ thiên sứ sau lưng Nhìn về phía tòa kia treo trên phù đảo Sân thượng ngoại Đang tò mò nhìn về nơi này cách kia xa lạ phái nam thiên sứ Chính là hắn đo ra lúc này chắc chắn Trước mắt một cái Trước mắt đã không thấy tâm hơi bóng sáng Sĩ thiên sứ vương Còn xin tự trọng đây là ngục thiên sứ nơi Không có ta vương cho phép Không phải tự tiện xông vào mọi người ngăn lại nàng Lập tức thông báo ta vương thấy đo ra sông vào Chú tứ sực thiên sứ lập tức đi trước ngăn trở Cũng thông báo ô hàn Tống nhân chỉ cảm thấy một cổ cực nhiệt khí tức đập vào mặt Giống như đối mặt toàn bộ núi lửa Quang vũ bên dưới Đo ra một đôi trắng như tuyết bắp đùi liền xuất hiện ở trước mặt Tống Nhân. Tống Nhân liền vội vàng lui về phía sau. Kéo ra khoảng cách song phương. Nhìn vị này xa lạ thiên sứ đứng ở sân thượng trên lan can, hai con mắt màu bạc chăm chú nhìn hắn. Không biết tại sao Tống Nhân đột nhiên cảm giác chính mình thật giống như làm rồi chuyện trái lương tâm gì như thế hưu hưu hưu trên trăm tứ sực thiên sứ trực tiếp đem đo ra vây quanh, một người trong đó đội trưởng đi ra. Xí thiên sứ vương. Tại sao xông vào ta vương hoàng đình? Hôm nay không cho lời giải thích. Dù là biết rõ không đánh lại ngươi. Chúng ta cũng sẽ liều chết đưa ngươi lưu lại. Xí thiên sứ đo ra tống nhân tâm lý máy động. Ta đi. Đây không phải là ta bí cảnh trong quan tài thật sự nằm cái kia nhục thân ấy ư. Gặp phải chính chủ rồi. Lúc đó ở thiên linh bộ. Cái kia hổ tộc lão giả dựa vào một luồng thủ hộ ý thức. Đều có thể nhìn ra bản thân quan tại chỗ. Trước mắt cái này nhưng là chân giới chi vương càng là thuộc về mình nhục thân. Nàng nhất định là phát giác. Hoàn độc tử, hoàn độc tử đột nhiên tốt lúc túng. Đo ra không để ý đến chúng thủ về hoàng đình thiên sứ. Mà là nhìn chằm chằm tống nhân. Một hai tay nắm chặt chặt. Nhìn cái này phái nam thiên sứ Hồn hện nói Ngươi Đối với ta làm cái gì hoa nha sau một khắc Vốn là khí thế hung hăng vây quanh đo ra chúng thiên sứ Nhất thời xứng sờ Đồng loạt nhìn về phía tống nhân Từ một cái thiên sứ chi vương trong miệng nói ra lời như vậy đến Thật là thật là làm cho người ta mơ tưởng viễn vông rồi Cái này thiên sứ cũng quá trâu bỏ đi Hắn và sĩ thiên sứ chi Vương chuyện gì xảy ra nhân ra lại mới vừa từ bên ngoài thông báo trở lại. liền xông vào nơi này. Chỉ vì người đàn ông này còn nữa. Nhà mình ngục thiên sứ chi Vương bao nhiêu vạn năm rồi. Có thể cho tới bây giờ không có để cho bất kỳ một cái nam tính thiên sứ lên đảo quá. Chớ nói chi là. Để cho liên tục hơn 10 ngày một mực ở tại Hoàng Đình bên trong. Một người nam nhân. Cùng hai cái thiên sứ chi vương không thể không nói bí mật đông đảo thiên sứ tựa hồ nghĩ tới điều gì. Không khỏi một trận không tưởng tượng nổi. Thiên sứ trú trọng nhất nói chính là nắm tử tay, giữ tử giai lão, hận nhất cái loại này hoa tâm. Từng kinh thiên sứ chân giới thuộc hạ vị diện. Có một cái nam tính thiên sứ viết. Bên trong thật sự miêu tả liền là chủ giác phong lưu chuyện. Nhất là miêu tả một đêm tìm hai cái nữ thiên sứ... Từ phía sau mắt cánh. Phi. Không biết xấu hổ ngay sau đó. Thiên sứ chân giới liền tìm hiểu nguồn gốc bắt được người này. Phế trừ hắn phe cánh. Cắt mất cái chân thứ ba. Vĩnh viễn nhốt ở trong địa lao hối cải. Đến nay không có thả ra. Cho nên. Toàn bộ thiên sứ chân giới. Ở trại ngấu một hối này. Cũng là một vơ. Sơ. Một. Trung thành không thay đổi đến chết mới nhỉ trước mắt cái này thiên sứ xảy ra chuyện gì khiêu chiến ta thiên sứ danh giới cuối cùng sao còn khiêu chiến đến hai cái vương trên đầu quá đáng sợ đo ra ngươi làm cái gì vậy đang lúc này ô han thanh âm từ sau phương tới ở trong ngực nàng ôm ngủ mê man kiểu hề phía sau là gan cùng với ga gm đo ra xoay người lại nhìn về phía tam vương rồi sau đó chỉ Một cái tống nhân Hắn từ đâu tới đây tên gọi là gì đo ra thanh âm lạnh giá hỏi Vong vong đang lúc này Với ở trong đám người hắc hoàng nhìn tống nhân Mặc dù đã mọc cánh Mặc cũng có chút gì vực phong cách Nhưng hơi thở này nhưng là mười phần nguyên sinh thái a, Lập tức cao hưng vong vong kêu nhào tới từ kẻ chết văn đến toàn đại lục siêu sao hai mươi chương bốn trăm chín mươi lăm đem tiểu hề trả lại cho ta tống nhân chỉ thấy một cái to lớn hắc ảnh chợt nhào tới tiếp theo tới đó là hừ xích thở hồn hển ướt át liếm mặt âm thanh nếu như thường ngày thân là hơi có chút bệnh thích sạch sẽ tống nhân bị hắc hoàng như vậy một hồi loạn liếm đã sớm bộc phát nhưng giờ phút này nhưng là như thế vui vẻ hắc hoàng Ngươi đi chết ở đâu rồi ngươi là thế nào tử đạo tử môn đi ra tiểu hề đây tống nhân đuổi tóm chặt lấy hắc hoàng. Rồi sau đó không kịp chờ đợi hỏi. Hắc hoàng lắc nó kia nửa cách đuôi, rồi sau đó hướng về phía ô han một trận lớn tiếng kêu. Tống nhân vội vàng đứng dậy, liếc mắt liền thấy ô han ôm vào trong ngực hôn mê tiểu hề trong nháy mắt cặp mắt liền đỏ. Tiến lên một bước bước ra, một cổ bán thánh cảnh linh lực ầm ầm bùng nổ. Người đem tiểu hề thế nào tống nhân trong thanh âm tràn đầy sận không kềm được Ô han những mày một cái Hắn làm sao biết tiểu hề tiểu hề tên Nhưng là tốt mấy vạn năm trước người khác gọi Coi như tại chỗ Cũng chỉ có không nói toạt bốn vị thiên sứ chi vương biết Nếu như bị long tục biết tiểu hề còn sống chuyện Như vậy Rất có thể Thiên sứ chân giới thật sẽ cùng long tục khai chiến bởi vì gan cùng nàng ướt sẽ bảo vệ tiểu hề sẽ không giao ra con chó này là tiểu hoa cùng truy một khối từ khoang bụng thế giới phun ra thoạt nhìn là sống sờ sờ một cái sinh linh lại tràn đầy một cổ lay động bất động khí tức thần bí có điểm giống thi giới cao cấp sinh linh nàng còn không có dò cha rõ đâu rồi bây giờ nhìn dáng dấp là cùng tống nhân nhận biết đây cũng là có ý tứ rất nhiều Ô hàn khẽ gật đầu một cái. Ngay sau đó hạ lệnh. Để cho chung quanh vây công đo ra trên trăm bốn cánh thủ vệ thiên sứ rời đi. Dù sao tiểu hề tên. Không thể lộ vùi lấp. Trên trăm thiên sứ hành lễ. Mới vừa phải rời khỏi. Theo lãnh thiên sứ chi vương gan một câu nói tiếp theo. Toàn thể thiếu chút nữa lảo đảo một cái. Gan phi thân tiến lên phía trước nói. Ô hàn. Hắn là ai trước liền từ nơi sâu xa có một loại cảm giác. Tựa hồ chúc ta chuyện rất lâu trước kia nhận biết quá. Ta đi, vị này phái nam thiên sứ cũng quá vạm vỡ đi. Lúc rời đi sau khi. Các nàng còn vẻ mặt hiếu kỳ nhìn về phía một con hắc phát thánh thiên sứ Gazi-en. Chờ nàng một lời kinh người. Đáng tiếc gazi em chỉ là hai tay ôm ngực. Giống vậy hiếu kỳ nhìn về phía tống nhân, gan đo ra cùng ô han tốt quan hệ phức tạp lưu lưu ta hỏi ngươi lời nói đâu rồi ngươi đem tiểu hề thế nào tống nhân lại lần nữa về phía trước phẫn nộ tâm tình để cho vốn là so với nàng còn phẫn nộ đo ra cũng là hơi biến sắc mặt lặng lẽ đem thân thể hướng bên cạnh nghiêng ô han liền nhìn như vậy tống nhân trong ngực vốn là ôm tiểu hề cứ như vậy hóa thành điểm một cách tinh quang Biến mất không thấy gì nữa Nhìn một màn này Tống nhân hoàn toàn nổi giận Hắn bất kể trước các loại Giờ phút này chỉ có ô han đối tiểu hề làm chuyện Hắn và tiểu hề một khối từ vị diện đi ra Đó là nữ nhi của hắn Là hắn đến bây giờ đều tại ràng buộc thân nhân Trước liền cưỡng ép đem ta bắt cóc tới Không có trải qua ta đồng ý Đem ta cải tạo thành này điểu nhân sáng vẻ Càng là giam cầm đến bây giờ. Này cũng bao nhiêu ngày rồi. Ta cũng biết. Ngươi đem ta bắt cóc tới đây. Là sớm có dự mưu. Tiểu hề cũng đã sớm bị để mắt tới. Mới vừa mới nhìn nàng kia sao vô lực ở ô han trong ngực tống nhân cảm giác cả thế giới tựa hồ cũng ở sụp đổ. Ta hỏi ngươi, ngươi đem tiểu hề thế nào tống nhân phát ra phấn nộ thứ ba hỏi. Ô han nhìn tống nhân sắc mặt đỏ lên dáng vẻ. Ngược lại là cũng giống vậy hứng thú Tiểu hề chuyện Không có thể để cho những người khác biết Cho dù là vị này Nếu có thể Nàng không ngại phong ấm trong đầu hắn có liên quan tiểu hề hết thảy liền như năm đó lão sư phong ấm nàng và ô truy chuyện Thấy bốn vị này thiên sứ Giống như nhìn xuống con kiến hôi một loại nhìn mình mà không trả lời Liên tưởng đến chuỗi này sự kiện tống nhân chỉ cảm thấy bị vũ nhục lớn lao, đây chính là cao cao tại thượng cường xả đối người yếu chẳng thèm ngó tới à? Thua thiệt ta trước còn đối với ngươi cùng truy chuyện sinh lòng đồng tình, bây giờ thật mẹ hắn buồn cười. Có lúc con kiến hôi cắn lên người đến cũng là đau vô cùng. Đem tiểu hề trả lại cho ta tống nhân thân thể đi phía trước tìm tòi. Trong miệng giống như thành ma, thanh âm hùng hậu không phân rõ nam nữ. Ba động vô hình tựa như sóng âm một dạng tử đem trong miệng khuyết tán mà. thét dài hạ tống nhân một quyền đánh phía ô han Còn lại ba vị thiên sứ chi vương không nghĩ tới trước mắt cái này phái nam thiên sứ. Lại công khai dám nói với thiên sứ chi vương đồng thủ liền đồng thủ. Ở các nàng xem cuộc vui dưới ánh mắt. Trước mặt trong hư không. Giống vậy. Một cái trong suốt quả đấm trước mắt tạo thành. Một quyền đánh tới. Vốn là không coi là chuyện to tát các nàng. Sau một khắc liền giật mình. Bởi vì này đôi quả đấm to dọc theo sau. Là một cái người phổng lồ. Không, xác thực nói, là sáu sao cổ thần thần chi. Này là một vị nắm giữ thần chi lúc trước lại chưa nghe nói qua. Chờ chút. Này tôn thần chi. Làm sao sẽ quen thuộc như vậy. Tựa hồ đang nơi nào đã nghe qua ô han đối mặt vị này công dích. Chỉ là khẽ hừ một chút. Thon dài tay cứ như vậy nâng lên. Hướng lên trước mặt hư không nhấn một cái. Một mặt tường thể đó là xuất hiện. Âm quả đấm to mang theo thuộc về tiểu thánh cảnh một đòn cứ như vậy đánh vào bức tường vô hình bên trên. Động đều không động. Tống nhân trước mắt tu vi chỉ là bán thánh cảnh sơ kỳ. Coi như thao túng thần chi. Cũng chỉ là vượt qua một cảnh giới. Đi đến tiểu thánh cảnh. Nếu như còn lại mấy tôn thần chi liên thủ Có lẽ có thể đối kháng Đại Thánh Cảnh Nhưng là Tiểu Thánh Cảnh Đại Thánh Cảnh Thánh Vương Bán Tổ Cảnh Tổ Cảnh Đây mới là đến tiếp sau này cường Đại Cảnh giới Tu luyện vài vạn năm thiên sứ chi vương Bốn vị đều là Tổ Cảnh cường giả Đủ có thể thấy Tống nhân là chân chính con kiến hôi Rất bực bội, nhưng là sự thật. Cũng là không phải toàn bộ nhân vật chính hào quang, cũng thích hợp với hết thầy hoàn cảnh. hưu hưu hưu thương thương thương ở ô han không tốn sức chút nào chặn lại thần chi sáu sao cổ thần ầm ầm một quyền sau. Ở sau thân thể hắn. Đột nhiên vạn kiếm đem minh. Ngay sau đó. Vô số phi kiếm truyền tới tranh minh tiếng. Kiếm quang vần quanh. Chạy thẳng tới ô han sau lưng. Kiếm khí trùng thiên Tàn phá không gian ố han thân hình run lên Vô số phe cánh hóa thành bạch mang hướng ngược lại nổ bắn ra mà ra Đối tròi gay gắt Đinh đinh đương đương tia lửa văng khắp nơi hưu hưu hưu sau một khắc Ở tòa này treo phù đảo đảo phía dưới Có từng chui đủ mọi màu sắc Hình thủ kỳ quái phi kiếm sông thẳng vân tiêu Gan cùng đo ra cùng với gà em nhìn lại Không khỏi sườn sốt một chút Này là không phải ô han qua nhiều năm như vậy thu góp thập đại danh kiếm ấy ư Lúc trước một mực coi là bảo vật như thế xấu ở phía dưới Không cho người khác đụng chạm Bây giờ Thế nào cũng bay lên rồi hả hơn nữa nhìn như vậy Còn giống như là không phải nàng thao túng Kiếm tới một tiếng thanh âm xà nua tự vạn kiếm phía sau trong tầng mây mà ra Hưu tiên kiếm vô ưu tiên kiếm phá quân tiên kiếm thanh hà tiên kiếm thiên sách tiên kiếm hải đường tiên kiếm chấn bắc nguyên tiên kiếm xem tử tiên kiếm dấu vân tiên kiếm trường ca tiên kiếm động thiên sơn thập đại bị vạn giới hướng tới. Thậm chí bạch hổ chân giới nhân. Nguyện ý dùng giá cao tới vì lý mục chi yêu cầu tiên kiếm. Giờ phút này cứ như vậy theo một tiếng kiếm tới điên cuồng trào vào trong tầng mây. liền với ô han đều có chút ngoài ý muốn. Những thứ này tiên kiếm. Trải qua hơn bốn vạn năm gom tới. Nàng chưa bao giờ từng lưu lại thần thức. Nhưng hôm nay. Không nghĩ tới. Thật là không có nghĩ đến. Thương thương thương thập đại tiên kiếm. Giờ khắc này giống như bị kiếm tiên cảm giác. Trong nháy mắt đổi lại kiếm phong. Mang lên hỏa diễm Mang theo kiếm minh Trực bính ô han đi. Còn lại tam vương thấy vậy. Khẽ lắc đầu một cái mỗi người tiến lên một bước ba vị cử đại thiên sứ tư ảnh mà ra liên tay chặn thập đại tiên kiếm công kích. ta nói đem tiểu hề trả lại cho ta phía dưới tống nhân giống giận từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao hai mươi lăm chương bốn trăm chín mươi sáu tám tôn thần chi liều chết một chiến u han nhìn tống nhân khói miệng lộ ra một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được nụ cười nàng là long tục Huyết mạch đối ta hữu dụng Cho nên Ta giết nàng Ta cũng có thể đưa ngươi đi gặp nàng Ở nghe được câu này sau Tống nhân đầu tiên là xứng sờ Rồi sau đó dơ thẳng lên trời gào to Ta muốn giết ngươi âm sau một khắc Tống nhân tại chỗ nổ mạnh Sông lớn kiếm trên trời tới sau lưng trong tầng mây Lại lần nữa truyền đến một đảo thanh âm xà nua Ngay sau đó Thập đại phi kiếm chợt nổ bắn ra mà quay về. Với nhau nhanh chóng xoay tròn. Dần dần. Tạo thành một cái có thể so với thần chi lớn nhỏ to lớn trọng kiếm phía trên lôi quang quấn quanh. Kiếm khí tàn phá không gian tầng mây lăn lộn như đế lâm trần. Vạn trưởng kiếm khí phóng lên cao bột phát ra đáng sợ kiếm khí dư âm. Sát trong tầng mây. Một cái cục tay lão giả dầm chân mà ra. Chính là thần chi Lý Thuần Cương một tay thao túng trọng lúc này Giống như kiếm tiên Một tay vừa lui Chạy thẳng tới bốn đại thiên sứ Giờ khắc này tống nhân liền muốn lấy con kiến hôi Khiêu chiến bốn đại thiên sứ chi vương Hắn còn có cái gì băn khoăn Muốn muốn thủ hộ nhân cũng không có Chỉ có liều chết đánh một trận tử chiến đối mặt như thế đại kiếm Bốn đại thiên sứ tuy không sợ Nhưng cũng sinh lòng ngưng trọng tâm tính. Không dám khinh thường. Ba vị thiên sứ linh lực phun trào ở trước mặt, chớp mắt tạo thành một cái to lớn màn sáng, ngăn trở xuống. Kiếm ở trong lòng. Vạn tượng quy nhất một giải lùa vô địch kiếm khí. Nối liền trời đất một sảng bắn thẳng về phía quang mang. To lớn công kích lại. Để cho ba vị thiên sứ tri vương đồng loạt dưới chân lui về sau một bước. Rồi sau đó song song không tưởng tượng nổi Các nàng nhìn về phía một tay vẫn còn ở ngăn cản Giống như man hoang người khổng lồ sáu sao cổ thần điên cuồng quyền kích ô han Hàng này là ai à ngươi từ đâu lấy được tiềm lực này không bình thường a Hay lại là hai tôn thần chi Thương thương thương kinh khủng kiếm khí tàn phá Tựa hồ muốn bầu trời xé sách Che khuất bầu trời Thập vạn lý vân biển giống như đại dạ di thiên lăn lộn cuốn hỗn loạn lộ ra phía dưới vô số đền cùng với ngước đầu thăm các thiên sứ nhưng rất nhanh theo ô han chợt sẩm chân một cái to lớn mây mù lần nữa đem phía trên không gian bao vây còn có cường đại cấm chế để cho còn lại thiên sứ không có thể phi thăng đi lên phong tiên ấm lại một đảo ẩm chứa đại đạo thanh âm thần chi đi ra chính là thần chi vương lâm hắn sẩm chân tới Tay phải bắt pháp quyết về phía trước hư không một chút. Há mồm liền có một đạo quang mang bay ra. Ở trước người hóa thành phong tiên ấm. Phong tiên ấm. Tiên nhị vương lâm thần thông. Đem đích thân sát lục chi nhân hồn phách từ trong hư vô rút ra. Giam cầm với một không gian bên trong bất nhập luân hồi. Cắt đoạn thiên địa lúc này luân hồi chi quy tắc. Đưa bọn họ dưỡng thành chiến hồn. Giờ khắc này ở còn lại ba vị không biết tình huống thiên sứ vương chấn sợ hả Này thứ ba tôn thần chi trước ngực Phong tiên ấm xoay tròn cấp tốc Từ trong đó lập tức lao ra từng đạo chiến hồn sát sát sát mấy chục ngàn chiến hồn tay cầm khi còn sống đủ loại binh khí Phô thiên cách địa tử phong tiên ấm bên trong đi ra Lộ vẻ dữ tợn chạy thẳng tới bốn tôn thiên sứ chi vương đi Thậm chí bốn phía trong khoảnh khắc tràn đầy một cổ tàn phá khí tức hắn là ai thánh thiên sứ gaziem lần đầu hỏi mình thì bước lên trước tay trái nắm vào trong thư không một cái một thanh cùng người khác bất đồng liệt dương kiếm xuất hiện bị nàng cầm ở lòng bàn tay rồi sau đó một người xông về mấy ngàn chiến hồn ohan không trả lời gaziem vấn đề mà là như cũ nhiều hứng thú nhìn này xuất hiện tam tôn thần chi Tịnh diệt chỉ âm thanh thứ bốn mâu nhưng tử hư không mà ra. Ở chân trời. Một cái đầu đầy tóc đỏ. Toàn thân thiêu đốt hỏa diếm to lớn thần chi. Chỉ một cái hạ xuống. Chính là tiên nhị trung để nhị chu tước tử thần chi tư đồ nam. Giờ phút này tư đồ nam thi triển. Chính là trung. Chính hắn sáng chế. Tam thức sát chiêu. Tịnh diệt chỉ. Hóa ma chỉ. Hoàng tuyển trong ngón tay tịch diệt chỉ thần thông. Không giờ phút này quá dáng vẻ. Để cho người ta ngửa đầu một khắc. Bất giác nghĩ tới một câu nói. Ngươi có nhớ hay không? Có một chiêu từ trên trời hạ xuống trường Pháp. Không. Chỉ Pháp. Ẩm ngoại trừ xa xa đối chiến chiến hồn thánh thiên sứ gazi -en. Giờ khắc này ở một tay cản trở sáu sao cổ thần thần chi công dịch u Hai gã ngăn cản lý thuần cương thập kiếm hợp nhất trọng kiếm gan cùng đo ra bầu trời Cái viên này màu đen cử chỉ Lấy một loại cực đoan bá đạo tư thái Xông thẳng mà xuống Để cho trên trời quyển vân trong nháy mắt bị xé nứt Mà càng đáng sợ hơn là Ba gã thiên sứ trung quanh rảnh rối không gian Giống như tạo thành một cái lớn vô cùng nhà tù như vậy Đem thiên địa này Đều là vây khốn vào trong đó. Gan nhìn kia to lớn hắt chỉ phía trên. Răng đầy đủ loại huyền ảo vô cùng đường vân. Giống như trời sinh phù văn. Tràn đầy cực kỳ lực lượng cường đại. Nàng hướng đo ra gật đầu một cái. Đo ra một người ngăn trở Lý Thuần Cương tiên kiếm. Mà nàng vung phe cánh. Cả người trên người phe cánh không ngừng tăng trưởng. Trong nháy mắt. liền biến thành rồi thập nhị dực thiên sứ liền với thân hình cũng tăng vọt rồi sau đó trực tiếp xông đi lên một trưởng chỉ một cái lẫn nhau đụng vào nhau ông toàn bộ thiên địa phảng phất đều là ở song phương đụng kia một thoáng kia trở nên yên lặng lại rồi sau đó đột nhiên muốn nổ tung lên ngay sau đó không khí vặn vẹo từng đảo cực kỳ cường hãn năng lượng ba động giống như thực chất rung động như vậy nhanh chóng khuyết tán ra sấn động lên từng đạo oanh lôi tiếng. hưu sau một khắc, một món hàm chứa khí tức thần bí long văn hắc kim đỉnh trực tiếp phá vỡ tầng mây. chợt từ phía dưới nổ bắn ra mà ra. mục tiêu. ô hàn cẩn thận sĩ thiên sứ đo ra lên tiếng nhắc nhở. mà hậu thân hình lùi lại phía sau, lấy tứ lưỡng bạt thiên cân thí. trong nháy mắt sấn động trước mặt lý thuần cương cử kiếm. Cùng kia cực đạo đế binh tướng đụng vào nhau. Tia lửa văng khắp nơi to lớn uy áp trực tiếp đem đo ra hất bay ra ngoài. Trên mặt nàng có chút kinh hãi. Còn chưa kịp phản ứng. Chẳng biết lúc nào. Ở sau lưng nàng. Một cái mang trên mặt mặt nạ vượng nữ thần bạch y chi hướng nàng xuất thủ. Chính là xuất từ già thiên thần chi ngoan nhân đại đế không có gì nói. Lấy trực tiếp nhất chiêu lời hại nhất thức lúc đó cùng đo ra chiến đấu chung một chỗ. Thời gian ngắn ngủi, Ngũ Tôn thần chi, các nàng coi như là kẻ ngu, cũng phản ứng kịp, mới vừa rồi người là ai vậy kia rồi? Chính là Tử Lạc Hải vị diện đạo tử môn biến mất truyền kỳ, không nghĩ tới hắn lại đang ta thiên sứ chân giới, đem tiểu hề trả lại cho ta trong hư không truyền tới sống giận. Một cái đầu tóc bạc trắng Cặp mắt nhìn bằng nửa con mắt. Một tay đại long đao. Một tay bái tướng đại thần chi thần chiến mà ra. Âm âm mà tới. Ta tới giúp ngươi tay cầm phể hồn bổng thần chi vượt lệ xuất hiện ở sáu sao cổ thần bên người. Một gậy mà vung. Ô han không có nữa khinh thị chi tấm. Nàng trung quanh bay lên đóa đóa cánh chim màu vàng. Thân như sương mù. Vần quanh bốn phía. Nhìn qua cực kỳ vượt dị một tôn cử đại thiên sứ pháp tướng mà ra. Thiên sứ nhắm hai mắt ở trước mặt nàng có một cán thiên sứ. Nàng bên trái trên bản cân kim quang liên tục, tựa hồ hàm chứa nhật nguyệt. Bên phải, tuyệt dị là thần chi ruột lệ, thần chi sáu sao cổ thần, thần chi thần chiến đều đang ở trong đó công kích. Thái bình có giống một đạo giống như xét xử thanh âm từ thiên sứ pháp tướng trong miệng mà ra sau một khắc, tam tôn thần chi chỗ bên phải bàn trợt lên cao bên trái nhật nguyệt kim quang là hạ xuống, theo thăng bằng mất đi. trong nháy mắt, tam tôn thần chi đột nhiên phảng phất bị nguyền rủa một giảng uyển nếu băng tuyết gặp liệt dương, cấp tốc thiêu đốt hóa tan. ngươi tựa hồ, quên ta một đạo kèm theo tiếng cười khẽ âm mà ra. thứ bát tôn thần chi, vận khí cực độ nổ mạnh thần chi tham lang mà ra. Trực tiếp vào bên phải quả cân. Sau đó, liền Ú Han cũng không nghĩ tới là quả cân thiên bình bên trái pháp tắc chi tuyến. Đột nhiên, chặt đứt không sai. Liền chặt đứt, phản phất thời gian quá lâu mà mục nát. âm pháp tương thiên địa biến mất. Bốn tôn thần chi, từ đông nam tây bắc phương hướng. Một quyền đánh về phía ở vào trung gian Ú Han. Phúc một cái sòng máu vàng cứ như vậy tự ô han trong miệng phun mà ra. Để cho còn lại ba vị thiên sứ chi vương đồng loạt xứng sốt từ kẻ chép văn đến toàn đại lộ siêu sao 25 chương 497 long tục tới tống nhân lấy bán thánh cảnh. Để cho một tên đường đường chân giới chi vương tổ cảnh cường giả hộp máu. Thật là không tưởng tượng nổi. Coi như lật thuyền trong mưng cũng không từng thấy lập như vậy hoàn toàn. Ngũ viên lập A. Bán Thánh Cảnh, Tiểu Thánh, Đại Thánh, Thánh Vương, bán Tổ Cảnh, Tổ Cảnh. Coi như tống nhân thao túng thần chi đi đến Tiểu Thánh Cảnh. Coi như mấy tôn thần chi mật thiết liên thủ đi đến Đại Thánh Cảnh. Nhưng trước mặt còn cách Thánh Vương bán Tổ Cảnh hai cái khó mà vượt qua cái hào rộng đây. Ô Han cùng truy nói yêu thương đến trong long tộc bộ phát sinh phản loạn. Này đều đi qua ngàn năm. Chớ đừng nói trước nàng số tuổi. Tống nhân chân chính liền nàng số lẻ số lẻ cũng không bằng. Nhưng là cứ như vậy một vị ở trong tu hành con kiến hôi. Lại đem người cắn bị thương còn cắn ra huyết. Liền với ô han đều ngẩn ra. Bốn tôn khổng lồ thần chi bốn bề xa huyền. Hóa vì bản thể ô han thân ở trung ương. Ngược lại cực kỳ giống con kiến hôi. ầm sau một khắc ô han khí tức toàn thân chấn động trực tiếp đem bốn tôn thần chi cho đánh bay ra ngoài. Nhất thời, bát tôn thần chi cũng đều giúp người ra trở lại, mập như rừng không chung. Bốn tôn thiên sứ chi vương giống vậy mà đứng. Không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến a. Đem tiểu hề trả lại cho ta bát tôn thần chi, đồng loạt mở miệng. Một bộ cho du chít, cũng phải gặm hạ ngươi một khối da thịt tới sáng về. Còn sẽ trả. Phát lớn như vậy tính khí làm gì vốn là hẳn giận không kềm được. Cảm giác mất thể diện ô han. Nhưng là lau miệng một cách giác huyết. Điểm một cách tinh quang ở trước mặt hiện lên. Dần dần. Cả người bạch y 4-5 tuổi cô bé xuất hiện. Nàng chớp chớp mắt lim dim buồn ngủ con mắt. Này một cảm giác. Ngủ ngon thoải mái. Não hài tốt thanh tình. Tựa hồ trước cho tới nay có vật gì từ trong ốc nàng rời đi. Tiểu hề ở thấy tiểu hề không việt gì lúc. Bát tôn thần chi đồng loạt mở miệng trong thanh âm không che giấu được kích động. Một đạo đạo quang mang từ thần chi trong cơ thể hội tụ mà ra, hội tụ thành tống nhân bản thể, sau đó nhào tới. Tiểu hề nghe có người gọi nàng, ngẩng đầu một cái, liền thấy tống nhân trong nháy mắt tỉnh hồn lại. Cha Tiểu hề cao hưng trực tiếp nhào tới, hai cha con nàng nhất thời ôm chặt lấy. Loại này mất mà được lại cảm giác, không người sẽ hiểu. Cha nghe được tiểu hề kêu tống nhân cha, bốn vị thiên sứ chi vương trực tiếp một trận trợn mắt liếu lưới. Các nàng trong đầu đồng loạt phù tưởng ra, mấy vạn năm trước tiểu hề chân chính cha mẹ dáng vẻ. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là... Cũng đã minh bạch Tống nhân liều mạng như vậy nguyên nhân sở tại. Nhìn, tiểu hề quá rất tốt. Tối thiểu, có người cho nàng làm che mưa đại thổ đây. Không trách trước nói, lạc hải vị diện đạo tử môn trung vị kia, dẫn một đứa con gái, hay lại là long tục. Chọc cho toàn bộ long tục đều tại tìm vị này lai lịch. Chính đắm mình trong thần thánh chúc phúc chữa thương ô han, khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Xem ra, lần này liền phong giấu ấm ướp cũng không cần. Hắc hoàng cùng tiểu hoa lúc này mới nhào tới. Tống nhân là lập tức kiểm tra trên người tiểu hề có bị thương không. Có phát hiện không? Lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Tống nhân đem tiểu hề kéo lớn phía sau mình, đứng ở bát tôn thần chi. Bên dưới, nhìn vung phe cánh bốn vị thiên sứ chi vương. Ngươi đi vào rồi hãy nói, ta cũng rất tốt biết biết, ô han nói. Đo ra đồng thời nói, còn có ta, vật kia cũng có thể làm cho ngươi phát hiện ra. Gan cùng ô han không hiểu. Đúng rồi. Mới vừa rồi nhận được tin tức. Chính là đo ra tìm tống nhân phiền toái Rốt cuộc là tại sao Thánh thiên sứ Gazi em chớp chớp bát quái con mắt Bốn chi em thực ra đã lâu không có như vậy tụ chung một chỗ rồi Bây giờ còn các ngươi nữa với nhau bát quái hiểu Tựa hồ rất không tồi dáng vẻ Còn nữa Trước mắt vị này truyền kỳ lại sẽ xuất hiện ở thiên sứ chân giới Hay lại là một cái nam tính thiên sứ không phải nói là long tục sao có ý tứ Thật là có ý tứ. Hải chúng ta còn mang nhiều như vậy thiên sứ. Đặc biệt đi một chuyến lạc hải vị diện. Nhào hụt một cái. Bốn thiên sứ vừa muốn hành động. Lại đồng loạt dưới chân hơi chậm lại. ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Nhìn dáng sấp. Có chuyện phiền toái tới nha. Nếu như ngươi tin tưởng tiểu hề. Tin tưởng chúng ta. liền đợi ở hoàng đình bên trong. Sau đó. Chúng ta lại nói rõ ô han hướng về phía tống nhân nói. Mà song cùng còn lại ba vị thiên sứ chi vương gật đầu một cái. Trực tiếp hướng chân giới ngoại đi. Bên dưới có chống trận lên, vô số chiến đấu thiên sử hưu hưu hưu hư giống vậy bay đi. Tống nhân cao mày. Sau lưng bát tôn thần chi dần dần biến mất. Nhìn tiểu hề. Ngươi là thế nào từ đạo tử môn đi ra nhận biết mấy cái thiên sứ tiểu hề gãi đầu một cái. Là tiểu hoa dẫn ta đi ra. Là chị dâu cùng tỉ tỉ cứu được ta. Còn có ông đại ca. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ngươi cho ta cẩn thận nói một chút còn nữa. Ngươi nhớ lại lúc trước chuyện tống nhân dẫn tiểu hề. Cứ như vậy hướng hoàng đình bên trong đi. Vừa đi bên hỏi. Thiên sứ chân giới ngoại. Bốn đại thiên sứ chi vương trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sau lưng 100 ngàn chiến đấu thiên sử tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu Ở trước mặt các nàng là sắp tới 10 ngàn long nhân càng có mấy ngàn đầu chân long bào hao đến Long tộc trước mặt là ba gã lão già Cùng với rất nhiều trung niên Đầu sinh long giác long nhân Còn có một chút người trẻ tuổi Tỉ như ban đầu ở số 58 tinh vực Cùng còn lại chân giới cùng tranh đoạt long thi thanh chỉ Ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là tàng long chân giới tam vị tiền bối. Làm gì vậy? Chuẩn bị tấn công ta thiên sứ chân giới chút người này có phải hay không là quá ít vẫn cảm thấy. Xem thường chúc ta bốn người nữ lưu hạng người ô han vung tay lên. Một cái to lớn vương tỏa vàng ấm đó là xuất hiện. Nàng nhẹ nhàng ngồi lên. Lười biếng nói. Long tục bên này. Đầu đầy tóc đỏ. Mặt họ y liền với đồng tử đều tựa như thiêu đốt hỏa long nhất tộc lão tổ hỏa đầm sâu. Cười ha hà nói. Ô cháu gái nói đùa. Chúng ta 12 đại chân giới. Từ viễn cổ nhóm đầu tiên bắt đầu dung nhập vào mảnh tinh không này. Các tử được đến 12 mai internet mầm mống. liền xưa nay chưa từng xảy ra quá chiến đấu. Chớ đừng nói hiện tại. Nói cũng vậy. Bây giờ chúng ta thiên sứ chân giới cũng còn khá. Các ngươi long tục cũng đã loạn trong sạc ngoài thành như vậy. Chắc ngốc không tới lúc này đi tấn công những người khác. Ô Han nói. Theo câu này ẩm chứa điểm khiêu khích lời nói mà ra. Long tục bên kia đông đảo long nhân. Nhất thời từng cách lòng đầy căm phấn. liền với ba vị lão tổ đều là sắc mặt khó coi rất. Từ hơn bốn vạn năm trước. Long tục cũng đã bị chia làm mười mấy do hoàng tục huyết mạch khống chế trình độ. Lực lượng phân tán quá mức lợi hại Giống như lần này Rõ ràng lấy được thi giới nhân lộ ra tin tức Chỉ mong ý tới lấy hồi truy long thi Chỉ có ba người bọn hắn hoàng tục huyết mạch long tục Còn lại hoặc là có chuyện Hoặc là lười lên đường Không có một người dẫn đầu Làm việc toàn bộ dựa vào chính mình ý nguyện trước còn cười nhạo Đường đường thiên sứ chân giới nhất định phải đem quyền lợi phân hóa thành bốn cái Bây giờ báo ấn cứ như vậy hạ xuống đến long tục bên này. Đừng nói bốn cái trực tiếp mười mấy rồi. Mọi người ngưng không thành được một cổ thừng cứ như vậy bị người châm trọc, ngươi còn không tì khí, vô lực phản bác. Nếu như nói, trước long tục là có ngắm đánh vào 12 chân giới để nhất cường giới. Bây giờ long tục, cộng thêm phía dưới huyết mạch mỗi năm hỗn loạn cùng lực lượng phân tán. Nhiều nhất xếp hạng thứ 6 thất vị trí Đơn giản là đánh mặt Ứng long lão tổ mặt vân biển bước ra một bước Chúng ta là tới lấy hồi thuộc về ta long tộc đồ vật Xin phiền giao về Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 25 chương 498 18 cánh đỏ lạc thiên sứ long tộc bên này Lần này tới ba vị lão tổ Đều là tổ cảnh cường giả chia ra làm ứng long lão tổ mặc vân biển hỏa long lão tổ hỏa đầm sâu cùng với trúc long lão tổ rất giận này ba cái đều là người thế hệ trước lần này mang theo một đám các phản bối cùng với các thuộc hạ mà tới đương nhiên thiên sứ chân giới tổ cảnh cường giả cũng không dừng trước mắt bốn vị này vương giả lão thiên khiến cho vương tại tòa hóa trước có thể là vì cái này chân giới để lại không ít hậu thủ hơn nữa Chân giới thuộc hạ nhất cấp, nhị cấp, tam cấp đời rất nhiều vị diện, rất nhiều tông môn cũng đều có tổ cảnh cường giả. Chỉ cần thiên sứ chân giới triệu hoán, úp sẽ tới tiếp viện. Cho nên, chân giới từ xưa tới nay chưa bao giờ phát sinh qua chiến đấu. Bởi vì một khi tạo thành đại quy mô tổ cảnh cuộc chiến của cường giả, đơn giản kết quả có nhị. 1. Nhất phương đem bên kia diệt. Nhưng tự thân ép phải lại không quật khởi khả năng. Nhân vì còn lại chân giới sẽ không cho ngươi cơ hội. Nhị, lưỡng bại câu thương còn lại chân giới ngư ông đắc lợi. Cho nên, cái này cũng tạo thành cho đến bây giờ, 12 chân giới cách loại này ăn ý thăng bằng. Cũng khiến cho năm đó tiểu hề theo tuổi tác tăng trưởng, Tổ long huyết mạch càng ngày càng dày đặc. Chí nhớ trung thần thông không ngừng bổ toàn long tục. Vẫn cùng bạc hổ chân giới nhân kết hôn Để cho rất nhiều còn lại chân giới sinh ra lòng kiên nghị Tiến tới dùng đi một tí thủ đoạn Đem long tộc từ trời cao kéo xuống Với nhau duy trì thăng bằng không tốt sao Tại sao phải làm ra đầu điểu đánh vỡ nó đây Giờ phút này đối mặt ứng long lão tổ mặt vân biển câu hỏi Thánh thiên sứ Gazi em đi ra Người long tộc đồ vật Chúng ta làm sao có thể cầm Chớ là không phải tìm lộn địa phương mặt vân hải đảo. Thi giới bằng hữu nói. Ta long tục hơn bốn vạn năm trước phản đồ ô truy thi thể. Bị các ngươi thiên sứ nhất tục thu đi rồi. Các ngươi cũng biết. Long tục phổ thông long thi đảo cũng không sao. Nhưng hoàng tộc huyết mạch long thi. Quan hồ chúng ta nhất tục vinh dự. Thế tất yếu mang về. Trôn ở long trùng. Ô han nghe một chút. Nhất thời cười lên ha hà. Hai tay nắm chặt chặt. Nàng hận nhất người khác kêu ô truy vì phản đồ. Thi giới lão kia thay khô nói các ngươi đây cũng có thể tin. Chúng ta chỉ là đoạt nó một con tinh thú. Cũng không có bái kiến quý tộc Long thi. Các ngươi có thể trở về rồi. Nghe được ô Han nói như vậy. Trúc Long lão tổ rất sần lên tiếng. Thi giới lão tổ nói. Kia ô truy thi thể chính là bị tinh thú cho nuốt trọn còn xin giao ra đầu kia tinh thú, chúng ta long tộc nhất định sẽ cho các thiên sứ bồi thường. chúng ta nếu như nói không sao đây ô han từ ngai vàng đứng lên nói, ngươi ba vị long tộc lão tổ một trận nội đó, ô han là tiếp tục nói, nhân gia nói, tinh thú nuốt truy thi thể các ngươi sẽ tin à, cũng quá dễ lừa đi, rất rõ ràng, chúng ta đoạt bọn họ tinh thú, đây là đang trả thù. Hơn nữa còn là mượn đao giết người Các ngươi lại cam nguyện làm cây đao này Được rồi Ta thừa nhận Cuối cùng đầu kia kinh thú có thần kỳ thần thông Từ trước mắt chúng ta chạy trốn Bây giờ cũng không biết đi nơi nào Bất quá khối kia khu vực Có kim cương giới nhân đang hoạt động Các ngươi có thể đến nhân ra cửa nhà đi hỏi một chút Thế nào Không tin vẫn là không muốn các ngươi long tộc có ý gì Thi giới người nói chuyện các ngươi tin. Chúng ta nói chuyện cũng không tin. Thật khi chúng ta là nữ tử. Dễ khi dễ sao? Theo Ô Han cuối cùng lời nói nói xong, phẫn nộ chợt dậm chân một cái, một cổ uy áp kinh khủng chợt hạ xuống, vô số năng lượng vô hình hội tụ, minh mông năng lượng ở toàn bộ thiên sứ chân giới bên ngoài ngưng tụ thành một cái vòng xoáy, vô cùng vô tận năng lượng không ngừng tràn vào cùng lúc đó, một đạo cực kỳ cổ lão cùng khí tức ruyện dị cũng là chậm rãi từ kia trong nước xoáy tràn ngập mở ra, lại không số long tộc khiếp sợ dưới ánh mắt vòng xoáy kia tốc độ cao xoay tròn sâu lộ ra một tôn cử đại thiên sứ. vị này thiên sứ toàn thân đen nhánh, quanh thân hắc viêm lượn lờ, từng đạo ruyện dị màu đen phù văn hiện đầy thân thể của hắn, một đôi con ngươi. Tựa như lỗ đen một sảng tràn ngập một loại kinh khủng lực cắn nuốt. Vị này thiên sứ gì thường to lớn. Bởi vì hắc viêm bao phủ. Không thấy rõ cụ thể tướng mạo. Nhưng là có thể nhìn thấy là. Hắn mang theo mũ bảo hiểm. Sau lưng có 18 cánh. Hai tay cầm ngang là một thanh to lớn sống vậy màu bạc đại kiếm Thiên sứ. Cao nhất 12 cánh. Tỉ như tứ vương. Nhưng vị này nhưng là mười tám cánh. Đủ để. hắn một khi đồng thủ. Nên mạnh bao nhiêu. Ứng long lão tổ mạc phân biệt tự lẩm bẩm. Lời đồn đãi. Toàn bộ chân giới thiên sứ các đời vương sau khi chết. Cũng sẽ đem thân thể của mình. Linh hồn rót vào trong đó. Dùng cách này sở hữu hữu thiên sử chân giới. Các nàng đem vị này thiên sứ. Xưng là mười tám cánh đọa lạc thiên sứ. Ngụ ý tử hậu thiên khiến cho vương Không nghĩ tới lại thật tồn tại Tuy so ra kém tổ long Nhưng lại có đặc biệt nơi Hắn nếu một kiếm này đi xuống Chúng ta tại chỗ toàn bộ long nhân Chứ ngươi ra ta tổ cảnh ba người Phòng chừng còn lại không có một có thể thoát được rồi Nhất là trên người hắn hắc viêm Thiêu đốt linh hồn Một khi nhiễm phải Không chết không thôi Gan đợi ba vị thiên sứ chi vương giống vậy vào thời khắc này khiếp sợ. Các nàng không nghĩ tới ô han lại bằng vào lực một người. Cho gọi ra 18 cánh đỏ là thiên sứ. Phải biết, này phải là các nàng bốn người hợp lực mới có thể làm đến chuyện a, nàng là lúc nào. Hơn nữa nàng mới vừa rồi còn bị thương. Ơi huyết. Bất quá nhìn dáng dấp. Nếu như muốn thủ hộ thiên sứ gia nhập chiến đấu. Dựa hết vào U Han một người là không làm được. Trước nhất cái triệu hoán hơn nữa thao túng đỏ lạc thiên sứ, chính là các nàng. Đã tỏa hóa lão sư. Trong lúc nhất thời tình cảnh lúc túng rất chân chính cưới hổ khó xuống. Nhân ra cũng đổi hình như vậy rồi, rất rõ ràng là trột giả. Ta liền lấy, ngươi có thể làm sao? Hơn nữa, truy cùng U Han chuyện ở long tộc cao tầng bên kia, cũng không phải là cái gì bí mật. Nếu như ta không bắt ngươi long thi Cần gì phải như vậy Giống trống khô chiêng đem thủ hộ Một chân giới Đọa lạc thiên sứ Cũng chịu hoán đi ra đâu rồi Thật tốt giải thích một chút Không thì xong rồi chứ sao Giờ phút này ô han nói Ngược lại các ngươi không tin tưởng chúng ta Nhận định chúng ta cầm long thi Nếu đều tới Nếu không chúng ta đánh một trận đi Thật lâu không đại quy mô Hoạt động thân thủ Ô Han nhìn đông đảo Long Nhân Một bộ dáng vẻ nhau nhau muốn thử Để cho rất nhiều Long Nhân nuốt nước miếng một cái Đồng loạt nhìn về phía tự ra Lão Tổ Tại sao chúng ta đến cửa thỉnh cầu đồ mình Nhưng bây giờ như vậy hèn mọn đây Long Tộc ngày xưa bá chủ vị đưa Thật cứ như vậy ném không đáng giá một đồng Tốt bi ai ba vị Long Tộc Lão Tổ đồng loạt sắc mặt một trận lưu túng Đánh vọng lung nhân ra không cần tứ vương xuất thủ chỉ là đọa lạc thiên sứ một kiếm đi xuống bọn họ cơ bản liền đoàn diệt hơn nữa một khi đồng thủ liền đại biểu long tục cùng thiên sứ chân giới khai chiến bọn họ không đại biểu được toàn bộ long tục huống chi là nhóm người mình tìm tới cửa mặt phân hai đôn lúc một trận lung túng chắp tay hành lễ thiên sứ chi vương các ngươi nói đùa Chúng ta chân giới giữa lẫn nhau đều là ở trung hòa thuận. Làm sao có thể tùy ý khai chiến đâu rồi. Chúng ta tin tưởng ngươi. Hẳn là thi giới lão tổ đùa bớn chúng ta. Xin hãy tha lỗi chúng ta mạo mùi xung động. Không có làm rõ ràng sự tình ngọn nguồn sẽ tới đây bên trong hưng sư vấn tội. Vừa như vậy. Vừa vẫn đi ra. Chúng ta dự định đi cuối cùng phát hiện ú truy long thi tinh không lại đi một phen. Các ngươi bận rộn mặt vân biển nói xong. Với hai người khác một đôi mắt. Lúc đó rút lui đi. Ô Han nhìn nhóm lớn long tộc nhân rút lui. Trong nháy mắt đầu đầy mồ hôi rơi xuống. Một người triệu hoán đỏ là thiên sứ hay lại là quá miễn cưỡng Lại nếu như giữ vững một hồi lời nói. Nhất định lộ vùi lấp. Bất quá càng nhiều chuyện một loại bi ai. Đã từng long tộc mạnh mẽ bao nhiêu cùng phồn hoa. Làm năm đó tiểu tiểu thiên sứ Nhưng là chính mắt bái kiến Nhất là tiểu hề sinh ra Nàng đi theo truy Là chân chính thấy được Như thế nào vạn long triều hội thình huống Chúc ta hồi đi đọa lạc thiên sứ tiêu tan Ô Han nói Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 25 chương 499 Trong long tộc loạn ngục thiên sứ Ô Han chỗ hoàng đình bên trong Tống nhân yên lặng nghe Xong tiểu hề trình bày Biết là chính mình oan uổng nhân ra Nếu như là không phải các nàng kịp thời chạy tới Có lẽ tiểu hề liền bị thi giới nhân đoạt đi Mặc dù bọn họ chủ yếu mục tiêu là ô truy tiểu hề là tiện thể Nếu tiểu hoa đem ngươi mang ra ngoài Ngươi làm sao sẽ cùng ô truy long thi đời chung một chỗ cùng làm long tộc cảm ơn tống nhân hỏi Là tinh long la nguyệt đang lúc này Ô hang dậm chân mà vào Đi theo phía sau gan Đo ra cùng với Gazi en ba vị thiên sứ chi vương Người nói chuyện Chính là ô han Tống nhân vốn là cùng tiểu hề ngồi ở trên ghế, Giờ phút này lập tức đứng lên Nhìn về phía tứ vương Tiểu hề là vẻ mặt vui vẻ chạy tới Chỉ dâu ô han nhất thời ngồi xổm người xuống Ôm lấy tiểu hề Vẻ mặt vui vẻ Người nghĩ lên ta nhanh nói cho. Xảy ra chuyện gì tiểu hề là lắc đầu một cái Không biết Nhưng là ta biết Ngươi chính là chị dâu ta Tống nhân nhìn các nàng dáng vẻ Biết là bạn không phải địch Cũng là ám thư một hơi thở Rồi sau đó thi lễ Trước chuyện Xin lỗi ô han nhìn một cách tống nhân Mà xong cùng chư vị ngồi xuống Sáu người vây quanh một cái bàn tròn lớn Hắc hoàng cũng muốn ngồi Bị Tống Nhân đá một cách bay ra ngoài. Ai nói trước nếu không ta mở cái này đầu đi. Một trận an tính sau. Ô Han nói. Tống Nhân không phản ứng gì lý do. Khẽ gật đầu một cái. Ô Han nói. Chúng ta đây sẽ đem sự kiện từ đầu vuốt một chút. Ta trước đem tiểu hề chuyện nói một chút. Cách này chủ yếu là nói cho ngươi Tống Nhân. Biết rõ sự tình ngọn nguồn sau. Chúng ta mới có châm trích hành động. Dù sao chúng ta sau đó phải đối mặt là long giới. Thi giới thậm chí còn lại chân giới. Tất cả mọi người biểu thì đồng ý. Sáu vạn năm trước. Long tục Hoàng Đình giao cho cho bạch long nhất tục. Bạch long thiếu niên bạch lúa tự tiểu thiên phú gì bẩm. Hơn nữa do long tục mấy vị không dành thế sự lão tổ tự mình dạy dỗ. Cuối cùng chọn làm rồi người thừa kế. Bạch lúa vừa lên mặt cho. Liên triển hiện phi phàm năng lực lãnh đạo tại hắn kinh doanh hạ long tộc phát triển không ngừng rất được long tộc ủng hộ vạn năm sau hắn cũng lấy vợ sinh con liên tiếp sinh rồi chín long nhi từng cái cũng như cùng bạc lúa thủ thiếu thời sau khi cái này làm cho ngoại giới lời đồn đãi bạc long hoàng đình thế hệ này thế tất yếu mang theo long tộc quật khởi Bất quá tại nội bộ xem ra Nhưng là lo lắng nặng nề Bởi vì bạch long hoàng đình cử động Đương nhiên Long tục vì khống chế chư thiên vạn giới Huyết mạch phân hóa là từ xưa tới nay Nếu không Bây giờ 12 chân giới thuộc hạ các cái vị diện Vô luận là có hay không là long tục Đều có thể nhìn đến bọn họ hoạt động bóng người Thậm chí thành lập phân đà truyền tin tức Lúc trước chỉ là phổ thông long tục Dần dần Vương tục huyết mạch cũng bắt đầu tiến hành cách này khống chế nhiệm vụ Huyết mạch càng thêm sặc sỡ hỗn loạn Nhất là bạc lúa trong lúc tại vị Càng là tăng thêm vương tục huyết mạch phân hóa Chỉ lưu lại rồi hoàng tục huyết mạch vòng tử thuần sạch Như vậy có lời có hại Nhưng không thể trối chuyện Ở bạc lúa trong lúc Hoàn toàn đem toàn bộ vị diện cũng khống chế ở một tấm cử hình mạng lưới tin tức chung. Bên ngoài, trong tối, giống như một tấm la võng vô khổng bất nhập. Cũng nhìn thấu, bạch lúa nhãn giới cùng xã tâm có bao lớn. Theo thời gian đưa đẩy, tệ đoan là từ từ hiện ra. Đó chính là rất nhiều vương tộc huyết mạch bất mãn. Dù sao coi như huyết mạch so ra kém hoàng tộc tinh khiết nhưng cũng là nhị đẳng huyết mạch, nhưng bây giờ lại càng đi xuống rồi. Mười hai chân giới nhân đều có sinh ra long mạch, sặc sỡ hỗn loạn, nhưng bạch long hoàng đình ở long tộc xanh vòng rất cao, bọn họ chỉ có thể ẩn nhẫn lại, mà hoàn toàn bùng nổ thì tại hơn bốn mươi năm ngàn năm trước, đó chính là tiểu hề Giáng sinh, tiểu hề vừa đầu hàng sinh, liền đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Thậm chí trong long tộc các đời tổ tiên ngủ ly bị nơi long khí. Đều bị hấp dẫn mà ra. Vào ở tiểu hề trong cơ thể. Tiểu hề có phản tổ huyết mạch. Tổ long lực. Ô han nói nơi này, nhìn một cách tiểu hề, tiểu hề là yên lặng tựa hồ đang cố gắng nhớ lại cái gì. Tống nhân cũng là lần đầu tiên nghe được như vậy bí văn quả nhiên tiểu hề là tốt mấy vạn năm tiền nhân rồi. Đang ngồi chỉ có mình là đệ đệ. Ô Han là tiếp tục nói Tổ Long Đã từng là khai sáng Long tộc tổ tiên Quá xa xưa Long tộc bên kia chắc có cảnh kẽ ghi lại Ta chỉ đại khái giải Theo thứ tự là khởi nguyên tổ Long Thái vư Chủ Long Hốn nguyên thiên mệnh Long Vận mệnh tổ Long Thần đạo luyện tâm Long Thái cực sinh Linh Long Hồng hoang diếp Long Thái cổ huyết Linh Long ảnh mơ tưởng long, hỗn độn thôn thiên long, bọn họ điện cơ rồi long tộc, cũng là mạnh nhất thập đại tổ long, mà tiểu hệ là phản tổ có tổ long huyết mạch, cũng theo tuổi tăng trưởng, thiên phú càng thêm xuất sắc, 15 tuổi thì đến được rồi bán tổ cảnh, càng là đem long tộc trải qua lâu đời năm tháng, vô số mất hoặc là tàn lại thần thông cho bù đắp lại, như pháp huyết long hồn, tử giới long môn, huyết phệ, diệt tuyệt long ngang, long ngọc đạo ấn vân vân. những thứ này đưa tới còn lại mười một cái chân giới lo âu. bởi vì rất rõ ràng, theo tiểu hề lớn lên, chân giới cách của cần phải phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa, bao gồm bạt lúa ở chư giới bố trí cùng khống chế để cho người ta bất an sưng là đưa tới khủng hoàng cũng không quá đáng. Cho nên, một năm kia, chư giới thúc đẩy để cho những thứ kia trong long tộc vương tộc huyết mạch sặc sỡ nhân phát khởi nổi loạn, dẫn đầu là một cái tên là ngàn quân long tộc nhân. Nói đến nhất bí pháp, có thể mượn hoàng tộc huyết mạch, không chỉ làm cho mình sặc sỡ huyết mạch lấy được hồi phục như tổ tiên, hơn nữa còn có thể vượt qua tổ tiên Đi đến hoàng tộc huyết mạch Cũng không biết hắn dùng rồi phương pháp gì Lại để cho tuyệt đại đa số long tộc nhân cũng tin Hơn nữa gia nhập vào hàng ngũ này Cho nên Long tộc phản Chàng này nổi loạn tới vội vàng không kịp chuẩn bị Bạch long hoàng đình bị diệt Tiểu hề cha Chín người ca ca Còn có rất nhiều người nhà Thúc thúc bá bá Cùng với mười mấy mạch phụ thuộc vào cùng thân cận Bạch Long còn lại hoàng mạch. Cũng bị hủy diệt đà kích. Ô Han nói nơi này, lại lần nữa nhìn về phía tiểu hề, con mắt của tiểu hề đỏ bừng, chỉ là cúi đầu. Tống Nhân thở dài một cái, giơ tay lên, nhẹ khẽ vuốt vuốt tiểu hề đầu. Ô Han nhìn một chút còn lại ba vị thiên sứ chi vương. Ngừng một chút nói. Rất rõ ràng. Đây là một trận thất bại tạo phản. Kia bí pháp là giả, dẫn đầu ngàn quân bị phân long thi long hồn, chọn đời không được siêu sinh, nhưng pháp không trách chúng. Nếu như rất nhiều vương tộc huyết mạch cũng bị trừng phạt, long tộc cũng liền thật hữu danh vô thực rồi. Hơn nữa bên dưới rất nhiều vị diện trưởng khống giả, đều là những thứ này vương tộc huyết mạch từng đời một khống chế, Cho nên, chuyện này cũng lớn như vậy chuyện thu nhỏ chuyện nhỏ không được tùy duyên chừng phạt điểm từ đó long tộc liền chưa gượng dậy nổi đứng lên các giới cũng bình an vô sự qua nhiều năm như thế rồi sau đó ta hãy nói một chút ta cùng gan ô truy cùng tiểu hề chuyện khi đó ô truy làm hắc long nhất tộc đích trưởng tử, khắp nơi vô ngoạn ta cùng gan lúc ấy hay lại là một cái tiểu tiểu cao cấp thiên sứ tống nhân nghiêm túc cẩn thận nghe. Tiểu hề. Ô truy. Gan cùng ô han bốn người chuyện lý thú. Cùng thời điểm minh bạch. Tiểu hề kêu chỉ dâu cùng tỉ tỉ nguyên nhân. Nguyên lai sự tình là như vậy á trước bạch náo một trận. Theo ô han kể xong mọi người đồng loạt nhìn về phía lãnh thiên sứ gan. Gan cười một tiếng ta đây liền tiếp theo nói rồi. Về phần tinh long la nguyệt chuyện ta sẽ thấy tự thuật một lần. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 25 chương trăm một cắt căn nguyên tinh lạc La Nguyệt. Nội chú ở trên người tiểu hề chuyện. Đại khái tường thuật. Cơ bản cũng là phục chế La Nguyệt trước khi chết nói tới. Đối với cách này một chút, nếu như La Nguyệt không nói, mọi người cơ bản cũng không biết. Mà tống nhân rốt cuộc coi như là giải thích rồi trước trên người tiểu hề đảo ý thức kia. Vốn cho là là bị người lặng yên không một tiếng động cho đoạt xá. Ở bát cấp minh mông vị diện đứng trên đài. Vừa nghe đến phát hiện U Truy Long Thi. Nàng mới tỉnh lại. Cường hành yếu thế làm cho mình mang nàng đi số 58 tinh vực. Cũng biết. Tại chính mình khởi động bốn tôn thần chi. Bảo vệ tiểu hề chu toàn lúc. Kia U Truy Long Thi sẽ khoảng cách gần cách cấm chí cùng tiểu hề nhìn nhau. Mà không có đi công kích nàng. Nguyên lai là chuyện như thế a. Cái này La Nguyệt cũng là một kẻ đáng thương Khi còn sống bị tộc nhân xem thường đuổi thủ lăng Quét dọn vệ sinh Chỉ có Ú Chuy một người coi nàng như bằng hữu Thăm nàng Giảng thuật ngoại giới chuyện Cho nàng mang ăn ngon Xong rồi ở Bạch Long Hoàng Đình phát sinh nổi loạn 10 năm sau Ú Chuy mang theo tiểu hề linh hồn trở về Nàng nghĩa vô phản cố mở ra lối đi Nhường ra long trùng trung long khí Bồi bổ tiểu hề Càng là đi theo ô truy đồng thời trốn ly long tục Lại nửa đường bị chặn lại Phá hủy long thân Còn sống long hồn bị ô truy thu góp Đưa vào tiểu hề đồng thời Ở bên ngoài tinh không vây Ô truy bị bức bách không chỗ có thể trốn lúc Đem chính mình long hồn phần nhỏ bước lên đi vào Nàng vừa cẩn thận trông nom Ở chỗ này lần Trải qua vài vạn năm yên lặng thủ hộ Rốt cuộc thì đưa trả lại Quá khó khăn rồi Nhưng có đời này Ngoại trừ Âu truy Nhưng xưa nay không người nhớ lại quá Có nàng một cách như vậy hèn mọn long Thậm chí ở cuối cùng tiêu tan Cũng không người nào biết nàng tướng mạo Gan tiếp tục sàng thuật Chính mình len lén lấy được tiểu hề long đàn nhân là lão sư đem ô han trí nhớ phong ấm nàng không thể làm gì khác hơn là đem chính mình ý thức phân ra một bộ phận hoàn toàn cắt ra cùng bản thể liên lạc để cho nàng độc lập về phần tiến vào tinh không nơi nào đặt chân ở nơi nào có hay không gặp gỡ tinh thú hoặc là người khác chặn lại đều dựa vào thiên ý tống nhân cũng rốt cuộc minh bạch tại chính mình vì diện Ở hồng vụ lâm bên trong bản thân nhìn thấy đạo kia điêu khắc nguyên nhân sở tại. Tống nhân còn nhớ. Chính mình được hỏa viên môn mời. Cho mấy cú hỏa viên vương thay thế đánh đàn đàn dương cầm khúc xe lô đe lúc. Bởi vì tiểu hề bị trên người mình lôi long tiền bối hư ảnh kiểu trở về. Pho tượng vỡ vụn. Lộ ra nàng một luồng ý thức lúc. Câu nói đầu tiên là. Tiểu hề. Đã lâu không gặp. Khi đó. Quả thực đưa hắn giật mình Bởi vì chính là gan phân thân hư ảnh Nói cho tiểu hề gọi mình cha Còn có bạch mặt hề danh tự này đồng dạng là Chương 266 Thiên Sứ Sống Lại Mai Phục Bút Cuối cùng là còn sống Lúc đó lúc nói những lời này sau khi trong thanh âm tràn đầy than thở Ta nhớ kỹ ngươi rồi Bảo vệ tốt tiểu hề Ngươi tuyệt đối sẽ có không tưởng được vận may lớn Có lẽ, chúng ta không lâu sau còn sẽ gặp mặt. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết tên ta. Thẩm phán tứ thiên sứ một trong gan đây là hư ảnh cuối cùng tiêu tan lúc đối với chính mình nói tới. Nhưng không nghĩ tới. Lần này, liền thật như vậy thấy rồi. Khi đó, hắn mới biết được nguyên lai cái gọi là bên ngoài còn có càng thêm vàng đại thế giới đây theo gan nói xong ô han nhất thời con mắt đỏ bừng nhẹ nhàng kéo gan tay những thứ này tại sao ngươi một mực không nói cho ta làm hại ta đối với ngươi giờ phút này ô han lòng tràn đầy áy náy nếu như là không phải gan cũng chưa có tiểu hề sống lại không có ô truy ý thức trở về mà nàng qua nhiều năm như vậy chính là một mực trách tội năm đó gan dùng thuật pháp khốn trụ nàng để cho nàng trơ mắt nhìn Truy Long Thi rơi vào trong hắc động, Gan Khẽ mỉm cười. Ta cũng muốn a, nhưng ta không muốn cho ngươi như vậy cách mờ mịt hy vọng. Năm đó chúc ta vừa mới thông qua tứ vương khảo nghiệm, ta không biết ở tiếp thu lão sư thiên sứ chúc phúc cùng lễ rửa tội lúc có thể hay không dẫn xuất ra phương diện này chuyện, cho nên ngay cả ta cũng không biết tiểu hề có hay không có thể sống lại. Chính mình lại có hay không có thể mang nàng đến càng thêm an toàn phương đi. Hơn nữa một năm một năm rồi lại một năm. Ngàn năm. Vạn năm cứ như vậy tới. Ta cho là thất bại. Nếu như ta nói cho ngươi biết. Chỉ sợ tự cấp rồi hy vọng sau. Lại vừa là lớn hơn tuyệt vọng. Thật xin lỗi là ta. Ít kỷ ô han hướng gan nói xin lỗi. Gan cũng là cầm thật chặt ô han tay. Ô tỷ tỷ! Là ta có lỗi với ngươi. Chúng ta sau này đều tốt. Ta còn là ngươi hảo muội muội. Ô han nhất thời phá thế mỉm cười, được, ta vĩnh viễn cũng là tỷ tỷ của ngươi, liền như năm đó. Thánh thiên sứ Gazi em cùng sứ sí thiên sứ đo ra nhìn một màn này cũng là trên mặt lộ ra mỉm cười. Thiên sứ nhất tục, sau này đem sẽ chưa từng có đoàn kết cùng cường đại. Bởi vì các nàng bốn chi em đúng là trước đó chưa từng có một lòng. Lão sư năm đó sở dĩ phải đem thiên sứ chân giới chia ra làm bốn. Chính là vì kềm chế lẫn nhau. Cũng vì để cho còn lại chân giới thám tử có thể lẫn vào đến. Khuyến khích. Phân hóa. Có vài thứ. Càng bên ngoài càng tốt. Nếu như ngươi càng ngưng tụ thành một cổ thừng. Người khác thì sẽ càng sợ hãi. Liền muốn lớn hơn diêm ngươi Mấy năm nay Các nàng cao cao tài thượng, Nhìn còn lại chân giới nhân ở trong đó lật lên Các nàng đều biết Cũng không để ý Bởi vì ngươi thu thập một cái Bọn họ sẽ kêu gọi đầu hàng một cái khác ngươi không biết Bởi vì một ít tin tức Còn cần thông qua những thứ này trở mặt người truyền ra ngoài Sau đó để cho các giới yên tâm đây Mấy vạn năm đi xuống Các nàng cũng coi là hoàn toàn trưởng thành. Đối những khiêu lương tiểu sở đó, cũng là thời điểm động thủ dọn dẹp. Hơn nữa, các nàng với nhau không cùng cũng trang mệt mỏi. Giống như lần này ô han đi tìm truy long thi. Các nàng nửa đường lấy được gan tiểu hề. Trực tiếp nghĩa vô phản cố đi theo qua. Bởi vì ô han cùng gan tư tưởng cũng chỉ có này một cái. Bây giờ, này một cái cũng hoàn toàn không có. Theo hai vị thiên sứ chi vương lẫn nhau lau nước mắt nói xong. Gan quay đầu nhìn về phía tống nhân. Ngươi hẳn bái kiến ta đi. Không trách ta trước đến tìm ô tỷ tỷ. Luôn cảm thấy ngươi rất quen thuộc. Hơn nữa ngươi lão nhìn ta chằm chằm nhìn. Tống nhân có chút lúc túng. Liền vội vàng giải thích. Ta là nhận ra ngươi. Nhưng về phần nhìn chằm chằm ngươi xem là bởi vì ngươi vị này ô tỉ tỉ cho ta thi triển định thân thuật ta không thể động đậy ô han có chút ngượng ngùng ta lúc ấy không phải sợ người khác biết thân phận của ngươi chứ sao vì sợ người khác nhận ra ngươi không nghi ngờ ngươi ta đều cho ngươi cải tạo thành thiên sứ bộ dáng ngươi đang ở đây ta vị diện còn có một cái sùng vật hỏa viên đâu rồi dĩ nhiên cuối cùng có một nhóm con khỉ hầu tôn bảo vệ các ngươi pho tưởng. Bảo vệ tiểu hề bản thể Tống Nhân nói Ô Han cũng là hứng thú Nhìn dáng dấp hẳn xảy ra rất nhiều Ta không biết thú vị chuyện à Nói mau nói Chờ một chút Ngươi chính là trước tiên đem chuyện của ta nói rõ ràng đi Một đầu tóc bạc kim sĩ thiên sứ đo ra đột nhiên mở miệng Cái này Tống Nhân là thật thật xin lỗi Có chút lúc tống gãi gãi mũi Rồi sau đó mở ra bí cảnh một cái phủ đầy lá xanh quan tài bắt đầu từ trong đó bay nhảy ra, rồi sau đó yên lặng rơi trên mặt đất. còn lại ba vị thiên sứ chi vương hơi nghi hoặc một chút, đo ra thấy vậy trực tiếp che mặt. giấu tới giấu đi, ta thật sự muốn bóp chết ngươi. đo ra bất đắc dĩ thở dài một cái nói, từ kẻ chết văn đến toàn đại lục siêu sao hai mươi lăm chương năm trăm linh một ta dự định đi giết hắn quả nhiên, như tống nhân trước suy đoán như vậy. Sĩ sí thiên sứ đo ra tu luyện một môn thần thông. Cùng tiểu lão một dạng cũng là dùng để cứu mạng. Coi như ở bên ngoài. Chính mình cổ thân thể này bị đánh tan. Nàng cũng sẽ từ chính mình ẩn núp hài cốt chung. Sinh ra một cách khác sởi linh hồn chi hỏa. Rồi sau đó từ từ bồi bổ. Đến thời điểm. Thân thể nàng. Ý thức cũng sẽ 100% sao chép. Không có bất kỳ không may. Cũng sinh ra không được còn lại ý thức. Coi như là ổn thỏa nhất một loại thần thông rồi. Cũng chính bởi vì không có này nổi lo về sau, nàng ở bốn vị thiên sứ chi vương chung, là đi ra danh không muốn sống. Nhưng nguyên nhân cũng là làm cho này bất cứ giá nào liều mạng tam lang tinh thần. Ngược lại làm cho đo ra ở kiếm đủ ác danh sau. Thực lực cũng gấp tốc độ leo lên. Thực cũng đã nàng liền một cơ hội cũng không vận dụng quá. Có lúc, liền với đo ra chính mình cũng quên, nàng còn có một cách bản thể. Nếu như là không phải lần này Tống Nhân mang ra ngoài. Để cho nàng muốn đứng lên lời nói nghe xong đo ra lời nói. Ba vị thiên sứ Tri Vương cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới đo ra còn được quá như vậy dược gì thần thông. Đây quả thực là bảo vệ tánh mạng tối cao thủ đoạn A. Bất quá đang nghe. Là yêu cầu mỗi một năm hết Tết đến cũng muốn miễn cưỡng đem chính mình xương từng cây một lột ra đến. Gây dựng lại. Nhất là đầu lâu sau. Trực tiếp để cho ba người khác ra đầu tê giải một hồi. Cái này cần đối với chính mình áp độc biết bao mới có thể xuống tay được. Hơn nữa. Đây vẫn chỉ là bước đầu tiên. Đến tiếp sau này toàn thân mình không có xương. Gần như dựa vào thịt chất đóng. Còn phải dùng đủ loại hiếm hoi dược thảo. Sống lại một cổ giả xương cốt chống đỡ. Linh hồn phương diện còn có một chút đồ vật. Nghe đến. Còn lại ba vị nhất thời buông tha này nhất đã đoán. Này không phải bảo vệ tánh mạng A. Giai đoạn trước liền muốn chết. Đối với đo ra các nàng là thật bội phục đứng lên. Hơn nữa theo đo ra từng nói. Cổ thân thể này hay lại là nàng thuộc thiếu thời làm đánh một chút đoán ban đầu là không phải một trăm ngàn thiên sứ tiến vào phía xa trong trời sao tham gia khảo nghiệm ấy ư cũng chính là câu truy cứu ô han bọn họ lần đầu tiên gặp mặt lần đó lúc đó nàng công pháp mới vừa tiểu thành cũng không nhận biết ô han cũng không biết lần này khảo hạch mình liệu có thể bộc lộ tài năng bởi vì dọc theo đường đi nàng đã thấy quá nhiều đồng loại thiên sứ chết thảm thi thể Dọc theo đường đi Nàng cũng bị đại quy mô tinh thú tập kích Ở lại một lần nữa sau khi trọng thương Tiến vào phía xa trong trời sao Cũng không biết thân ở chỗ nào Phát hiện một cách không người khai thác cú thổ vị diện Đi sâu vào đi xuống Người ở đây tu vi phổ biến không cao lắm Tài cao nhất là đế cấp cường giả Do dự mãi sau Đó là hải cốt trôn vào đi vào Rồi sau đó rời đi Tiếp tục tham gia khảo hạch Nghe xong đo ra lời nói sau Mọi người một trận thổn thức Nếu như vậy giữ lời Hết thảy liền tất cả đều đối mặt Đo ra mở ra quan tài Đập vào mi mắt là một cái cùng đo ra giống nhau như đúc thi thể Đây là tống nhân lần đầu tiên thấy trong quan tài dáng vẻ Trước một mực không dám Mượn trong quan tài vách tường tản mát ra lá xanh tu hành Sợ hãi vừa mở ra Lá xanh không có Chính mình liền thiệt thòi lớn rồi Hoặc là nhảy ra một cái chính mình không đánh lại cương thi ai làm Cũng được Lần này nếu như dung hợp cổ thân thể này Ta phỏng chừng tu vi sẽ có một cái chất bay vọt Vừa vặn đối mặt thiên sứ chân giới tiếp theo nguy cục Đo ra nói xong Phất tay Liền thu quan tài sau đó tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía tống nhân tống nhân sửa lại một chút suy nghĩ liền từ hồng vũ lâm lần đầu thấy được tiểu hề long thi thiên sứ gan điêu khắc cùng hỏa viên lôi long tinh huyết biến ảo cùng yêu tộc đối chiến lấy được hài cốt phân vân tình huống từng cái tường thuật đứng lên một lúc lâu sau mọi người coi như là hoàn toàn biết toàn bộ sự tình ngọn nguồn dựa theo ngươi thật sự miêu tả, cái kia lôi long hư ảnh, hẳn là đương thời trong long tộc, lôi mạch tộc trưởng lôi vô cực, nó từ năm đó bạch long hoàng đình cầm quyền sau, vẫn chống đỡ, chỉ là không biết hắn tại sao sẽ ở ngươi vị diện, hẳn là năm đó tùy ý lưu lại một phần huyết mạch đi, về phần bạch hổ nhất tộc chuyện, điểm này ta ngược lại thật xa biết. Ban đầu Bạch Long Hoàng Đình ở tất cả mọi người đều không phản ứng kịp lúc liền tuyên cáo tiêu diệt Bạch Hổ chân giới nhân cũng là thương tâm không dễ Nhưng lại không có quyền lợi tham dự Long tục công việc cái kia cùng tiểu hề đính hôn thiếu niên Tựa Hổ kêu Bạch Mãnh Một cách không tể thiếu niên Bất quá đây đều là hai nhà các trưởng bối thông gia cử động Hai cách phản bối cũng không muốn Đang phát sinh ổ truy rơi vào lỗ đen thế gian ngàn năm sau. Cái kia bạch mánh tựa hồ tiến vào tinh không lịch luyện. Rồi sau đó gặp bất chắc bỏ mình. Không nghĩ tới hài cốt lại thật vừa đúng lúc liền rơi vào cái kia vị diện. Về phần kia ý thức. Hẳn là đem ra ra lưu. Ra ra của hắn có mấy cái tôn tử ở từng cái trên người đều giữ lại ý thức, ngược lại là đáng tiếc. Ô Han đem chính mình nhiều năm như vậy thật sự dò xét chuyện nói ra. Tiểu Hề lại không để lại dấu vết kéo lại Tống Nhân vạc áo. Đáng thương nói. Tiểu Hề không phải lập gia đình. Tiểu Hề muốn cùng với cha. Tống Nhân lộ ra hiền hòa mỉm cười. Xoa xoa Tiểu Hề đầu. Tương lai của ngươi ngươi làm chủ. Cha sẽ không bức bách ngươi. Càng không biết cho ngươi gả một cách ngươi không thích nhân. Ở thấy tiểu hề yên tâm sau. Còn lại ba vị thiên sứ. Lại đưa mắt đặt ở trên người ô han. Để cho nàng giải thích tống nhân chuyện. Ô han thở dài một cái. Không thể làm gì khác hơn nói. Ban đầu ta trước tiên nghe được số 58 tinh vực. Tư tư thực thực xuất hiện ô truy đại ca Long Thi sau. Liền lập tức chạy tới. Nhưng cái gì cũng không phát hiện. Chỉ nghe được. Tựa hồ có rất nhiều chân giới nhân tranh đoạt Nhưng ta tìm thật là xa cũng không có Cuối cùng lại nghe nói Có vì một thân tứ thần chi nhân xuất hiện ở đảo tử môn Hay lại là long tục Cho nên Ta dự định đi giết hắn Ô Han nói nơi này Nhìn về phía tống nhân Tống nhân mặt trở nên trắng bịch Có muốn hay không áp như vậy Ta treo chọc ngươi rồi Còn lại ba vị thiên sứ chi vương, nhất thời che miệng khẽ nở nụ cười, đây cũng là đoán ô han nhất quán tác phong. Nàng đối long tục luôn luôn không có hảo cảm gì. Chờ ta đến lạc hải vị diện. Đánh trước dò tin tức. Lại phát hiện vị này một lá thư tứ thần chi cứ như vậy ra đời. Nói cách khác. Hắn có bác tôn thần chi. Long tục lúc nào xuất hiện một người như vậy. Ta càng hiếu kỳ hơn. Lúc đó mấy trăm đế văn cũng tới thăm hắn. Ta cũng lẫn vào trong đó. Đi theo vào đạo tử môn. Lúc ấy ta liền phát hiện. Hắn cũng không phải là long tộc nhân. Nghe hắn làm thời điểm xuất hiện ở số 58 tinh vực. Cùng sử dụng thần chi cùng truy đại ca rằng co. Cho nên ta muốn bắt hắn trở về thật tốt hỏi một chút. Nhưng ngay khi đó là. Hắn đột nhiên linh cảm tới thư viết Sa đạo Đức kinh như vậy bốn mươi tám chữ kỳ thư hai mươi bốn từ tinh phẩm hai mươi bốn từ lưu danh. trước không có người sau cũng không có người càng là đưa đến Đế sư cùng Quân sư hạ xuống cho hắn tử khí tăng cao tu vi lúc đó tiên thê là hắn mở ra để cho tất cả mọi người biết nguyên lai ngoại trừ Đế sư còn có năm người đạo Đức kinh càng là lại hấp dẫn ra rồi chưa bao giờ gặp mặt Quân sư Như vậy Đến tiếp sau này có thể hay không lại hấp dẫn ra người khác Ta rất ngạc nhiên Nếu có thể Có lẽ hắn có thể để cho truy đại ca sống lại Cho dù là một tia hy vọng Dù sao đại ca thi thể ta là nhất định phải lấy được Dù là đến long giới đi trộm Cướp cũng sẽ không tiếc Cho nên Ta đưa hắn bắt tới Vì không bị người khác hoài nghi Đưa hắn cải tạo thành bây giờ dáng vẻ Nhưng không nghĩ tới Hắn lại còn là tiểu hề cha Ngược lại là hữu duyên rồi Sự tình Chính là như vậy Bây giờ ô truy đại ca bị chúng ta đặt ở linh trận bên trong chờ giúp đem đoạt lại vốn có thân thể Bất quá Ta luôn cảm thấy Ngươi Có thể giúp được gì Ô han nhìn về phía tống nhân nói